Đương nhiên, bởi vì lực lượng tinh thần đôi bên tranh lệch nên không bù đắp được, cho nên Tiếu Ân chưa cuồng vọng tới nỗi khiêu chiến quyền uy của ma Pháp Sư chính thức. Nhưng một cửu cấp học đồ nho nhỏ, Tiếu Ân không hề đặt trong mắt. Đoàn người đi được vài ngày, cuối cùng tới hồ Stanko trong truyền thuyết. Sau khi tới nơi, Tiếu Ân không khỏi cười khổ, diện tích của hồ quá rộng lớn, nhìn qua dường như không có điểm cuối. Nhìn mặt hồ không biết rộng lớn đến bao nhiêu, trong lòng Tiếu Ân có cảm giác muốn hỏi ông trời. Không biết ai đặt tên cho cái hồ này, dám gọi nó là hồ, lẽ ra phải gọi là địa trung hải mới đúng. Trách không được Adelaide có nói, trung tâm của hồ có ma thú cao cấp. Nếu phạm vi của hồ lớn như thế này, hơn nữa còn là chỗ ít người qua lại thì việc xuất hiện một ít ma thú cao cấp chỉ là chuyện bình thường. Hít sâu một hơi, Tiếu Ân chợt nghe Adelaide giới thiệu. Đây chính là hồ Stanko, trung quanh hồ có một ốc đảo, tiếp tục đi về phía tây là tới sa mạc Sahara. Tiếu Ân khẽ gật đầu, cảm khái nói. Tạo hóa thực thần kỳ mới tạo ra được địa phương hùng vĩ như thế này. Đúng vậy, Adelaide đồng cảm nói, đây là biên giới của sa mạc Sahara, đại thảo nguyên sa a, -a và hồ Stanco. Nghe nói những người tiến vào sa mạc Sahara, 8-9 phần 10 không quay trở lại được, cũng không có ai biết được hồ Stanco này cuối cùng thông đến nơi nào. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn nói tiếp, nếu như ta không phải là đoàn trưởng của dòng binh đoàn Huyết Lang, chỉ sợ ta đã sớm tiến vào sa mạc, hoặc thám hiểm trên hồ. Xem xem đến cuối cùng nơi đó thông tới chỗ nào Tiếu ân quay đầu cười cười Không thể tưởng được nội tâm của vị đoàn trưởng Dòng binh đoàn huyết lang này hào sảng như vậy Thấy Tiếu ân dường như có vẻ đăm chiêu Adelaide hỏi thăm Tiếu ân tiên sinh Ngài làm sao vậy Ta nhớ tới Madison Tiếu ân bất đắc dĩ nhún vai nói Ta mời hắn đi cùng với ta Nhưng đoàn trưởng Victor lại có nhiệm vụ khác Toàn bộ thành viên của dòng binh đoàn Tiger Đều phải tham gia Thực sự đáng tiếc Adelaide mỉm cười Quan hệ giữa Madison và Tiếu Ân vô cùng tốt, đương nhiên chuyện này không thể để Madison tham gia. Trong lòng hắn động, nghiêm mặt nói, tiên sinh Tiếu Ân, ngài cùng Madison có quan hệ tốt như thế, chẳng lẽ ngài không nghĩ tới việc gia nhập dòng binh đoàn Tiger sao? Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi ngược lại, Adelaide, không phải ngươi muốn ta gia nhập dòng binh đoàn của ngươi sao? Adelaide tự hào cười nói, dòng binh đoàn Tiger, mặc dù không thuộc dòng binh đoàn của chúng ta, nhưng nhiều năm hợp tác cùng nhau. Hai dòng binh đoàn không khác gì là một. Trong lòng Tiểu Ân nhanh chóng xuất hiện một vài ý niệm, nguyên ba dòng binh đoàn này có quan hệ sâu dày. Nếu như mình giết chết những kẻ này, đối với dòng binh đoàn Tiger, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Adelaide chờ đợi, thấy Tiểu Ân không trả lời, không khỏi thở dài nói: "Tiên sinh Tiểu Ân, chúng ta có lẽ phải ở tạm chỗ này một tháng, hy vọng tới lúc đó cả hai chúng ta đều nhận được tin tốt." Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Trong lòng Tiểu Ân âm thầm trào phúng Xem ra Adelaide cho mình một tháng để lựa chọn Sau một tháng, khi trở lại thành Satin La sẽ tỏ rõ thái độ đối với mình Nếu như mình không gia nhập, chỉ sợ cái mạng nhỏ khó bảo toàn được Nhẹ nhàng vuốt ve đoàn cung đeo trên lưng, trong lòng tiếu ân có chút khổ sở Nếu như không vì thứ này, đám người Adelaide chưa chắc đã quan tâm tới mình Hô, hô, một tiếng động trong dòng nước truyền đến Một lát sau, một sinh vật lớn giống như con cá sấu thong thả bò lên bờ Adelaide kinh ngạc mở rộng miệng nói, trời ạ, chúng ta thật may mắn, không ngờ gặp được hắc giáp tích. Tiếu ân nhìn mọi người xung quanh, chỉ thấy mắt mọi người sáng lên, dường như không phải đang nhìn một con ma thú, mà nhìn một đống tiền vàng grey. Adelaide, đó là sinh vật gì? Đây là ma thú sống ở gần trung tâm của hồ Stanko, có tên là ma thú hắc giáp tích. Adelaide nhẹ giọng nói, loại ma thú này có lớp da ngoài rất cứng, toàn thân của nó đều là bảo bối. Là nguyên liệu tốt nhất dùng để chế tạo đạo cụ ma pháp Nếu như chúng ta có thể làm thịt nó Bán cho ma pháp sư Đủ để sống cả năm nay Tiếu ân nao nao, Ba dòng binh đoàn có gần 200 người Mà những thứ trên người còn hát giáp tích Đủ để cho 200 người sống trong một năm Trách không được đám người Adelaide lại hưng phấn như thế Hơi cảm ứng một chút Nhận ra trên người ma thú có ma lực giao động, Sắc mặt tiếu ân thay đổi Hỏi Đây là ma thú cấp mấy Cấp 2 đỉnh phong Hoặc là cấp 3 Trời ạ Các người chẳng lẽ chuẩn bị chiêu chọc ma thú cấp 3 sao? Tiếu ân khó tin hỏi, đồng thời hắn lùi về phía sau một bước. Ma thú cấp 3 có thực lực tương đương với ma pháp sư chính thức, nếu như mình không bại lộ thân phận, thì chỉ bằng tiểu đội này căn bản không thể ứng phó. Adelaide mỉm cười, nói, ngươi yên tâm đi, hắc giáp tích là một loại ma thú dị loại, chúng nó không dựa vào ma pháp, chỉ dựa vào trọng giáp và những chiếc răng nhọn để tấn công mà thôi. Tiếu ân thất kinh nói, ngài nói gì? Không sử dụng ma pháp, đúng, loại ma thú này mặc dù không có ma pháp nhưng chúng nó bình thường sống ở khu vực gần giữa hồ, căn bản chúng ta không thể tiếp xúc, không thể tưởng được, hôm nay, chúng ta có thể gặp được, thực là quá may mắn. Adelaide cảm thán nói, sau đó vung tay lên, lập tức có hơn 10 người bắt đầu hành động. Có 3 gã võ sĩ hạ trọng thuẫn xuống, dưới sự trợ giúp của đồng bạn che chắn những chỗ yếu hại, sau đó có một người mang theo trọng thuẫn, thong thả đi về phía hát giáp tích. Tiếu ân mở to mắt. Khó tin hỏi, Adelaide, trên đời này, thực sự có ma thú cấp 3 không có ma pháp chứ? Có, VXI lạnh lùng tiến đến nói, chúng nó mặc dù không có ma pháp nhưng nếu sống thêm 100 năm nữa, thì có thể trực tiếp tiến hóa trở thành ma thú cấp 5 phi thiên hắc giáp tích, đồng thời có thêm ma pháp thủy hệ và phong hệ. Lúc này Tiếu Ân mới hiểu, có thể từ cấp 3 trực tiếp tiến hóa lên cấp 5, điều này quả là chuyện không thể tin được, nhưng ma thú này phải bỏ ra cái giá rất lớn, đó là trong vòng trăm năm không có ma pháp. Thì điều này cũng bình thường. Giờ phút này, con hắc giáp tích xấu xí dường như cảm nhận được tên loài người tiến gần đến mình không có hảo ý. Nó dương thân hình cao gần hai thước lên, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chầm chầm vào ba gã chiến sĩ cầm cự thuẫn. Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của Adelaide, ba gã chiến sĩ cầm cự thuẫn dũng cảm tiến lên, trực tiếp đụng thẳng vào đầu hắc giáp tích. Chuyện này dường như khiến cho hắc giáp tích nổi giận. Nó mở cái miệng lớn, lộ ra hàm răng giống như những con dao, hung hăng cắn xuống một chiến si cầm cự thuẫn lanh tay lẹ mặt giơ cự thuẫn lên che, chỉ nghe kịch một tiếng vang nhỏ hàm răng của hắc giáp tích va chạm cùng cự thuẫn hàm răng của nó cắn phải cự thuẫn lưu lại trên cự thuẫn mấy lỗ thủng to trong lòng kiếu ân thất kinh tên quái vật này mặc dù không thi triển được ma pháp nhưng thực lực của nó vẫn cường đại nếu như không cẩn thận bị nó cắn trúng chỉ sợ cho dù có trọng giáp hộ thân cũng không thể chống lại được giờ phút này cục diện trong sân có biến hóa lớn Adelaide ra lệnh một tiếng, hơn 10 người tiến lên, lợi dụng những tấm khiên yểm trợ, vây hắc sáp tích lên trên một tảng đá lớn. Hắc sáp tích này mặc dù có khí lực lớn nhưng bị mười mấy mãnh nam liều mạng đè ép, cho nên bị ép tới nỗi không thể động đậy được. Tiếu ân trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, ngoài Felix, sai, Miller và mình ra thì ngay cả Adelaide cũng đã động thủ. Mười mấy người trong một không gian nhỏ hẹp, vây chặt hắc sáp tích lại. Cái này, Tiếu ân cẩn thận hỏi, có thể đối phó với ma thú như thế sao? Phê Sai lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, không biết thì mở mắt mà nhìn đi. Sắc mặt Tiếu Ân thay đổi, nhất thời ngậm miệng lại. Phê Sai tiến lên, thi triển ma pháp cấp 1 lên hắc giáp tích. Cảm ứng ma lực dao động, Tiếu Ân biết, tên này thi triển ma pháp cấp 1 hôn thụy thuật. Tiếu Ân cũng đã học qua loại ma pháp này, nhưng uy lực của nó không cường đại. Theo Tiếu Ân biết thì loại ma pháp này chỉ có tác dụng với người bình thường. Ma pháp sư có lực lượng tinh thần cao và chiến sĩ trải qua rèn luyện gian khổ có sức miễn dịch lớn đối với loại ma pháp này. Nhưng dùng để đối phó ma thú, hơn nữa còn là ma thú cấp 3 rất khó có thể thành công. Quả nhiên, Phê Xai thi triển liên tiếp 3 lần nhưng không thể làm cho Hắc Giáp Tích mê man. Adelaide thở hồn hển nói, Phê Xai, ma thú này có khí lực rất lớn. Cái đuôi, cái đuôi, hai người điên cuồng kêu lên, nguyên mấy người đè lên đuôi của Hắc Giáp Tích không thể duy trì được. Sắc mặt Adelaide đại biến, vội vàng kêu lên, Miller, Tiếu Ân, không cần cảnh giới nữa, tiến lên đè nó lại. Tiếu Ân liền nhào tới, bắt lấy cái đuôi của nó. Khi bàn tay Tiếu Ân chạm vào cái đuôi, mới hiểu ma thú này khí lực lớn đến giường nào, loại khí lực này gần như muốn đẩy bắn hắn ra ngoài. Hít sâu một hơi, cơ nhục trên người Tiếu Ân nổi lên, trong nháy mắt bộc phát lực lượng cường đại, không nhân nhượng đè chặt cái đuôi của hắc giáp tích xuống. Mấy người bên cạnh Tiếu Ân rõ ràng cảm ứng được trên người Tiếu Ân bộc phát ra lực lượng lớn, ngay cả ba gã chiến sĩ cầm cự thuẫn cùng với vài tên lang nhân tráng kiện cũng cảm thấy kinh hãi. Người này, hắn thực sự là một ma cung thủ sao? Không phải là giả trang làm thân phận khác chứ? Thân sắc của Adelaide trở nên phức tạp, nói với Phê Sai. Nhanh lên một chút, ba lần nữa, nhất định phải làm nó mê man, nếu không chúng ta đành phải giết chết nó. Phê Sai khẽ gật đầu, hôn thủy thuật, một lần nữa được phóng ra. Không biết có phải lúc này uy lực của ma pháp mới bộc phát hay không mà lần này hôn thủy thuật lại thành công. Đám người tiếu ân rõ ràng cảm nhận được hát giáp tích đang giãy giụa đột nhiên dừng lại, cặp mắt to âm lãnh cũng chậm rãi nhắm lại. Đám người Adelaide đồng thanh hoan hô một tiếng, âm thanh của mỗi người không che giấu được sự kích động. Tiếu ân buông lỏng, không thể giải thích được nhìn mọi người, kinh nghiệm ngày hôm nay khiến hắn mở mắt ra rất nhiều, không thể tưởng được, trên thế giới này lại có biện pháp đối phó với ma thú như thế này. Nếu như trở lại ma pháp tháp ở công quốc loi, nói cho bọn Benson biết, chỉ sợ không có ai tin hắn. Nhìn đôi bàn tay có chút ươn ướt, nghĩ lại vừa rồi mình vừa so khí lực với một ma thú, trong lòng dâng lên một trận hàn khí, chẳng lẽ mình điên rồi, chuyện nguy hiểm như thế cũng làm. Thật không thể tin được, phê ích sai như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, sau đó nói. Hôn thụy thuật của ta một lần chỉ duy trì được 2 giờ, chúng ta phải trở về ngay lập tức. Trở về, tiếu ân không hiểu hỏi. Giờ trở về, đúng vậy, Adelaide hưng phấn nói, chúng ta có thể bắt sống một con hắc giáp tích thu hoạch lần này quá lớn. Nhưng muốn an toàn đem nó trở về thành satin la thì không phải là chuyện đơn giản. Tiếu ân nhướng mày nói, chúng ta vất vả lắm một tới đây được, chẳng lẽ chỉ vì thứ này mà trở về sao? Tất cả mọi người kinh ngạc, mắt nhìn Tiếu ân lộ ra vẻ cổ quái. Adelaide trần chờ một chút nói, Tiếu ân, một con hắc giáp tích còn sống, dù là bán cho đế quốc lang nhân hay đế quốc cát hán. Đủ để cho mọi người chúng ta có được một khoản tài phú lớn Khoản tài phú đó đủ cho dòng binh chúng ta sống sung túc nửa đời Tiếu ân nghi hoặc hỏi Thật không, con ma thú này đáng giá vậy sao? Miller gật đầu mạnh một cái nói Nghe nói cung đình pháp sư của đế quốc có một loại thủ đoạn Có thể làm cho hắc giáp tích còn sống trong vòng mấy năm tiến hóa trở thành phi thiên hắc giáp tích Nếu như hoàng tộc có thêm một kỵ sĩ phi thiên hắc giáp tích Người có hiểu điều này đại biểu cho lực lượng gì không? Yếu ân nhìn con hắc giáp tích xấu xí, trong lòng sáng rõ. Lực chiến đấu của chiến sĩ tuyệt đối không thể chống lại ma pháp sư, cao cấp chiến sĩ có thể chém giết ma pháp sư cùng bậc, căn bản là nói hưu nói vượt. Muốn bồi dưỡng một ma pháp sư, tiêu hao thời gian và khó khăn gấp trăm lần so với việc đào tạo chiến sĩ. Nếu như tranh lệch giữa hai bên không lớn, vậy thì có kẻ đần mới đi học ma pháp. Trên đời này, tất cả phải lấy thực lực để nói chuyện. Nếu như ma pháp sư không phải có thực lực vượt xa chiến sĩ thì làm sao bọn họ có được địa vị cao quý. Nhưng chiến sĩ muốn đối phó với ma pháp sư vẫn có một ít biện pháp. Ngoài việc âm thầm đánh lén ra, thì chỉ có trở thành kỵ sĩ ma thú, dựa vào sự cường đại của vật cưỡi, mới có thể quang minh chính đại giao đấu cùng ma pháp sư. Nhưng muốn trở thành kỵ sĩ ma thú, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nghe khẩu khí của đám người Miller, dường như đế quốc Lang Nhân và đế quốc Cát Hãn có biện pháp làm cho hắc giáp tích trong vòng vài năm lột xác tiến hóa thành phi thiên hắc sát tích. Hơn nữa còn hàng phục được đầu ma thú này. Nếu như một ma thú cấp 5 bị loài người thu phục, tổ hợp như thế tuyệt đối không kém hơn tam tinh ma pháp sư bình thường, thậm chí còn có thể so tài cao thấp với đại ma pháp sư, cho nên hai quốc gia nguyện ý nỗ lực bỏ ra một khoản tiền lớn là chuyện đương nhiên. Gật đầu, Tiếu Ân nói, được rồi, các người trở về đi. Còn ngươi, Adelaide dò hỏi, ta ở lại đây để tìm kiếm thêm một ít đồ vật. Tiếu Ân cười híp mắt nói, những thứ đó đối với ta rất hữu ích đám người Adelaide liếc mắt nhìn nhau, tâm tư trong lòng bọn họ xoay chuyển. Lúc lâu sau, Adelaide gật đầu nói: "Được rồi, chúc ngươi may mắn." Tiếu Ân vẫy tay với bọn họ, sau đó chạy về phía không xa. Không lâu sau, thân hình của hắn biến mất sau mấy tảng đá trong lòng hồ. Tại sao để hắn đi? Một thành viên thương đội hỏi. Làm người cần phải biết đủ. Adelaide lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: "Phoenix tiếp lời nói: Chúng ta trở về thành Satinla, nhanh nhất phải mất bảy ngày." Cách một giờ, ta phải thi triển hôn thủy thuật, cho nên từ giờ trở đi, ngoài việc thi triển ma pháp này, ta không thể trợ giúp thêm cho các người nữa. Miller thở dài một tiếng nói, lấy lực lượng, tốc độ cùng với ma cung của Tiếu Ân, nếu như mất đi pháp sư, chúng ta chưa chắc có thể lưu hắn ở lại. Nếu như phát sinh rằng co, để cho con hắc giáp trốn mất, thì cái được không bù nổi cái mất. Ba thủ lĩnh đã đưa ra quyết định giống nhau, nhất thời không có ai phản đối, mấy tráng hán đem hắc giáp tích hôn mê, trở về đường cũ. Thủ lĩnh, bọn họ quả thực phát hiện bảo bối Cách đó vài dặm Một tên đạo tặc báo cáo cho Nick Trong mắt kẻ này lộ rõ vẻ tham lam Bọn chúng phát hiện ra thứ gì Nick lớn tiếng hỏi Hắc giáp tích, một đầu hắc giáp tích còn sống Tên đạo tặc hưng phấn nói Trách không được bọn chúng dẫn theo ba chiến sĩ cầm cự thuẫn Nguyên bọn chúng sớm đã chuẩn bị mai phục để chờ hắc giáp tích Nếu đám người Adelaide nghe được những câu này Khẳng định sẽ cười đến dụng cả răng Bọn họ mang theo ba chiến sĩ cầm cự thu Mục đích là để phòng bị tiếu ân, nhưng không ai ngờ được là ở chỗ này tự nhiên lại gặp được Hắc Giáp Tích, khiến bọn chúng đỏ mắt, buông bỏ mục tiêu ban đầu. Hắc Giáp Tích, Ních cao giọng đứng lên hỏi: Ngươi không nhìn nhầm chứ? Tuyệt đối không, rất tốt. Lần này chúng ta tới đây không có phí công. Hai mắt của Ních lấp lánh hữu thần, hắn đương nhiên biết được giá trị của Hắc Giáp Tích. Hắc Giáp Tích không phải sống ở giữa hồ sao? Tại sao lại tới gần bờ hồ? Một tên mặc áo choàng, trang phục không khác so với Phoenixai hỏi. Tên tóc bạc lang nhân khẽ thở dài một tiếng, nói Nick, nếu như chúng ta nắm giữ phương pháp này, Nick khẽ gật đầu, nói Không sai, nếu như chúng ta có thể nắm giữ phương pháp này, thế thì chúng ta có thể không ngừng tạo ra kỵ sĩ ma thú, đây chính là chuyện động trời. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói Các huynh đệ, lát nữa phải nhớ kỹ, bắt sống toàn bộ bọn chúng cho ta. Trong mắt hắn lóe ra tia sáng âm trầm, lầm bầm nói Nhất định ta phải tra ra phương pháp đó. Nấp sau một tảng đá lớn, Tiếu Ân tháo mắt kính xuống, sắc mặt cổ quái, trong lòng thầm nghĩ, cho dù nít có rút ra lột gân bọn chúng, chỉ sợ cũng không có đáp án. Hắn khẽ lắc đầu, chăm chú suy nghĩ, chậm rãi theo dõi. Chương 7, hoàng tước tại hậu, động tác của Tiếu Ân êm ái, không hề phát ra hơi thở, hơn nữa hắn còn tận lực ẩn giấu năng lượng dao động, cho nên dù có ở chỗ nào cũng không sợ có người phát hiện ra. Đám đạo tập nít mặc dù quyết định ra tay chặn đánh nhưng bọn chúng không lập tức ra tay, mà bám theo đám người Adelaide suốt hai ngày. Trong hai ngày này, mỗi một giờ Phê Xai đều thi triển ma pháp hôn thụy thuật lên Hác Giáp Tích. Mặc dù Hác Giáp Tích không có ma pháp nhưng tốt xấu gì nó cũng là ma thú cấp 2 đỉnh phong, sở dĩ bị đám Adelaide bắt sống, hơn nửa là do may mắn. xác suất thành công của hôn thụy thuật đối với nó không cao, thường thường phải thi triển 5, 6 lần mới thành công. Mặc dù Phê Xai là cửu cấp học đồ, nhưng hai ngày liên tiếp thi triển ma pháp. Khiến hắn hết sức mệt mỏi Tối hôm đó, bọn họ dừng lại Adelaide nhìn hắc giáp tích hôn mê bất tỉnh Thở dài nói Nếu như chúng ta mang theo bộ xiềng xích đặc chế Thì tốt rồi Đối với loại quái vật có khí lực lớn Da thịt lại dày thì phải sử dụng những thứ đó mới hợp lý Về phần hôn thụy thuật thì chỉ là Các loại thủ đoạn mang tính phụ trợ mà thôi VX Sai cười khổ nói Nếu như chúng ta biết sẽ đụng Phải hắc giáp tích thì chắc chắn chúng ta Sẽ mang theo những thứ đó Nhưng vấn đề là cũng không ai tưởng được chúng ta có thể bắt sống hắc giáp tích tất cả mọi người cười khổ không thôi mặc dù bọn họ đã dùng tất cả dây chói để chói hắc giáp tích nhưng những dây chói đó chỉ có tác dụng an ủi mà thôi đối với thứ ngay cả sắt thép cũng cắn thủng mười mấy tráng hán mới miễn cưỡng áp chế được như hắc giáp tích thì muốn thoát khỏi sự trói buộc của mấy cái dây chói đó là chuyện rất dễ dàng phexai ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngươi đi có thể chống đỡ được càng lâu thì càng tốt adelaide dặn dò nói tốt phexai nhắm hai mắt lại Lấy ra một viên ma hạch, nhanh chóng khôi phục lại lực lượng tinh thần Nhưng đúng lúc này lại truyền đến tiếng cảnh báo Hơn nữa còn có những âm thanh gián đoạn vang lên Sắc mặt mọi người đại biến, bọn họ đồng thời lấy ra binh khí Lao ra bên ngoài, chiến đấu kịch liệt nhất thời bùng lên Xa xa, tiếu ân đội mắt kính, thông qua mấy con ruồi máy giám thị Thu toàn bộ chuyện phát sinh vào trong mắt Lúc này mới thấy được lần này Adelaide mang theo đội ngũ toàn là những cá nhân tinh nhuệ dừng chân buổi tối, bọn họ cũng chia làm hai ba trạm giám sát. Trạm giám sát đầu tiên bị bọn Nick giải quyết thì trạm giám sát thứ hai đã thổi còi báo cảnh giác. Mặc dù tên giám sát thứ hai rất nhanh bị ma pháp sư hạ sát nhưng cũng đã kinh động tới đám người Adelaide. Tình cảnh kế tiếp, không ngoài dự liệu của Tiếu Ân, song phương trong đêm tối chiến đấu khốc liệt. Mặc dù Nick nói muốn bắt sống nhưng dưới loại tình huống này, căn bản khó có khả năng làm được. Trong đoàn đội của Nick có hai kẻ khiến Tiếu Ân kiêng kỵ. Trong đó có một kẻ có trang phục giống như Phi sai người còn lại là một lão lang nhân tóc bạc. Hai người này không trực tiếp tham gia chiến đầu, mà ở một nơi không xa thi triển pháp thuật lên người chiến sĩ. Dưới trạng thái hỗn chiến, hai người đều sử dụng pháp thuật công kích, hệ chiến sĩ bị bọn họ công kích trên cơ bản đều không có năng lực phản kháng, trong thời gian cực ngắn tình thế đã nghiêng hẳn về một bên. Tên Pháp Sư mặc dù sử dụng ma pháp nhanh và sắc bén nhưng thiếu Ân không hề để trong mắt. Nhưng pháp thuật của lang nhân tóc bạc lại khiến Tiếu Ân mở rộng tầm mắt, hắn thi triển pháp thuật có một nửa là thi triển lên người nhà của mình, hễ ai nhận được pháp thuật của hắn, đều trở nên sinh long hoạt hổ, uy lực đại tăng. Đương nhiên lang nhân tóc bạc cũng có thủ đoạn công kích riêng. Thủ đoạn công kích của hắn cực kỳ quỷ dị, mỗi một lần sử dụng là tạo nên một trận xương mù màu đen khiến người khác không rét mà run. Khóe mắt Tiếu Ân run lên, phỏng chừng đây là ma pháp công kích của lang nhân. Về phần phê ít sai mặc dù nỗ lực thi triển ma pháp để đối kháng nhưng Tiếu Ân chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra, hai ngày qua hắn đã tiêu hao quá nhiều lực lượng tinh thần, giờ phút này xa cơ lỡ vận, không đủ để gây nên sợ hãi. Trong lòng thầm than một tiếng, tên nick này quả là kiên nhẫn, vì để phê ít sai tiêu hao lực lượng tinh thần, hắn có thể nhẫn nại hai ngày, quả là một địch nhân đáng sợ. Nhưng tên này vẫn không gặp may, lại muốn đối phó với mình. Hắn không thể tưởng được, trên tay Tiếu Ân có mấy con ruồi máy. Không thuộc hệ thống giám sát của thế giới này, cho nên hắn không có nhiều uy hiếp đối với Tiếu Ân. Nhẹ nhàng tháo mắt kính xuống, động tác của Tiếu Ân nhẹ nhàng phiêu hốt, lên xuống vài cái đã tới bên ngoài chiến trường. Đội ngũ của Nick có hơn 20 người, giờ phút này ngoài 16 người chiến đấu bên trong, ở ngoài còn có 7 người phụ trách cảnh giới, ý định rõ ràng là muốn một mẻ lưới bắt gọn đối phương. Mà nhờ mấy con ruồi máy, Tiếu Ân nhớ kỹ phương vị của 7 tên đó, hiện tại hắn muốn giải quyết mấy tên này trước nhiều năm tập luyện quảng bá thể thao khiến cho tiếu ân có một thân thủ linh hoạt mềm dẻo khi hắn tiến vào không ai phát hiện ra hắn đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là bọn chúng đang tập trung quan sát màn chiến đấu bên trong nếu như không phải thế chưa chắc tiếu ân đã có thể thuận lợi tiến tới gần bọn chúng cổ tay vung lên trên tay tiếu ân có thêm một con dao găm con dao găm này là kiệt tác của hắn ở cửa hàng thợ rèn trên đó có gia trì ma pháp đóng băng thuật và ma pháp hôn thụy thuật nếu dùng để đối phó ma pháp sư lang nhân tát mãn hoặc chiến sĩ cường đại như adelaide có lẽ không có tác dụng nhưng để đối phó với mấy tên canh cửa này thì thừa sức con dao nhẹ nhàng xẹt qua cơ thể người lực lượng thần kỳ của ma pháp dung nhập vào trong dù chỉ bị đâm sượt qua cũng phát huy tác dụng không thể khinh thường tinh thần của bọn đạo tặc bị sự giá lạnh cùng mê man xâm nhập tiếu ân nhẹ nhàng đưa con dao lướt qua ít hầu của bọn chúng chỉ mất một ít công phu khi vòng chiến đấu bên trong chấm dứt thì toàn bộ bảy tên cảnh giới ở bên ngoài đều bị tiếu ân giết chết Tiếu ân chậm rãi lùi bước, do so dự một chút, lấy bộ áo giáp ma pháp trong vòng cổ ra, một tay cầm đoàn cung, một tay cầm kiếm. Đối mặt với nhiều đối thủ như vậy, hắn không dám khinh thường. Khi hắn mặc áo giáp vào, chuẩn bị xong hết mọi việc, trong sân chỉ còn lại một mình Adelaide chiến đấu. Là đoàn trưởng huyết lang dòng binh đoàn, dẫn dắt hơn trăm người, thực lực của hắn hơn hẳn mọi người, đặc biệt khi phê ích sai nổi giận, liều mạng thi triển ma pháp, chế trụ ma pháp sư và lang nhân tát mãn của đối phương thực lực của Adelaide càng được phát huy rõ. Giờ phút này, thanh kiếm sắc bén trong tay hắn nhanh như gió, áp chế ba gã cao thủ đang vây công hắn. Bỗng nhiên đúng lúc này, Phoenix sai cắn vào lưỡi, một dòng máu tươi phun ra, một dòng máu tươi bắn về phía Lang Nhân Tát Mãn. Sắc mặt Lang Nhân Tát Mãn lập tức đại biến, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, Lang Nhân Tát Mãn nhảy dựng lên, mà dòng máu tươi ở giữa không trung đột ngột đổi hướng, bắn về phía ma pháp sư. Giống như Lang Nhân Tát Mãn Tên ma pháp sư không dám ngăn cản, ngã lộn nhào xuống đất để né tránh. Chỉ cần nhìn bộ dáng của hai tên này, ai cũng hiểu ra trong đạo máu tươi đó có ẩn dấu huyền cơ, không có cách để ngăn cản. Ở xa, mắt tiếu ân sáng ngời lên, loại ma pháp công kích này hắn đã từng nghe qua ở công quốc Louis. Từ khi gặp Hắc Giáp Tích, hắn thấy được những chuyện khác hẳn so với quá khứ. Ví dụ như không có thiên phú ma pháp, nhưng Hắc Hắc Giáp Tích lại có thể tiến hóa vượt cấp, sử dụng nhân lực chiến đấu với ma thú. Ma pháp cấp một hôn thụy thuật lại phát sinh hiệu quả trên người ma thú cấp hai. đã có những chuyện ngoài ý muốn như thế, thế thì huyết tiến mũi tên máu này sẽ có tác dụng gì? giờ phút này trong lòng Kiều Ân thở dài, đọc vạn quyển sách không bằng đi thực tế. đạo lý này rất chính xác, nếu như không tới Đại Thảo Nguyên, làm sao hắn có thể biết được những chuyện thần kỳ này? khi Phoenix Eye phun ra ngụm máu tươi, đồng thời Adelaide cũng bộc phát, hắn chợt hét lớn một tiếng, động tác dường như nhanh hơn trước mấy lần. Lực lượng cũng tăng trưởng trong phạm vi lớn. Kiếm quang trắng như tuyết của hắn giết chết ba người bên cạnh, sau đó nhanh như tia chấp, hắn tới bên người phê xe, cõng pháp sư đã mất hết sức lực lên lưng, phá vòng vây lao ra ngoài. Đám người ních cười lạnh một tiếng, bọn chúng chậm rãi đuổi theo phía sau. Bởi vì bọn chúng nhìn ra, Adley đã kích phát hết tiềm lực, chỉ cần những người mai phục ở bên ngoài cản trở một chút, hắn tuyệt đối không thể chạy trốn được. Xong, ngoài sự mong đợi, Adley lại có thể thoát khỏi vòng vây nhanh chóng biến mất trong màn đêm mà từ đầu đến cuối những kẻ được bố trí ngăn chặn không có một ai ra tay sắc mặt đám người ních biến đổi bọn chúng cúi xuống cẩn thận quan sát bốn phía tình hình quỷ dị này khiến trong lòng bọn chúng cảm thấy trầm trọng thủ lĩnh bọn chúng chết hết rồi sau một lúc mấy tên đạo tặc đem thi thể của bảy tên canh ở vòng ngoài đến chứng kiến trên cổ mỗi người có một vết thương nho nhỏ tất cả mọi người không khỏi thở sâu một hơi bọn chúng đều là những tên đạo tặc tinh nhuệ vừa nhìn vết thương là biết được đối phương sử dụng binh khí gì có thể vô thanh vô thức giết chết bảy tên đạo tặc am hiểu thuật ẩn giấu ngay cả bản thân nick cũng không dám cam đoan có thể làm được song bọn chúng lại không biết tiếu ân chẳng những có vũ khí ma pháp hỗ trợ lại còn có sự chỉ dẫn của mấy con ruồi máy đến thế mà còn không vô thanh vô thức giết được đối phương thì hắn không cần ở lại chỗ này nữa mà giờ này phải chạy trốn chối chết rồi mặt nick âm chầm lại nhìn qua mấy tên tù binh những người đi cùng adelaide Ngoài hai người may mắn trốn thoát được, thì có sáu người bị bắt làm tù binh, còn lại đều tử vong. Trong đám tù binh này có Miller cùng ba cao thủ của thương đội. Do lý do chức nghiệp nên một khi bị đối thủ áp sát, Miller khó phát huy được toàn bộ thực lực, cho nên bị bắt sống là chuyện hết sức bình thường. Mà ba người trong thương đội mặc dù vũ kỹ không tồi nhưng đấu trí lại kém xa so với đám dòng binh. Một khi bị thương, đồng thời nhìn thấy đại thế đã mất, liền buông vũ khí xuống đầu hàng nick đi tới trước mặt đám người miller hỏi ngươi là miller miller hung hăng nhìn nick trong mắt chứa đấy lửa giận nick cười lạnh một tiếng nói ta biết ngươi không phục nhưng nếu đã rơi vào tay ta ngươi không phục cũng vô dụng dứt lời hắn dùng ngón tay chỉ vào thi thể của đồng bạn hỏi nói cho ta biết ai đã làm chuyện này miller ngẩn ra ánh mắt nhìn lên mấy thi thể trong mắt hiện lên một tia khoái ý nhưng khó có thể che giấu được một tia kinh hãi và mờ mịt khóe miệng nick nhếch lên nhẹ nhàng nắm hai tay bị trói của miller lên tay hắn từ từ dùng sức từng giọt mồ hôi lạnh trên người miller tràn ra khớp xương ở hai tay miller bị vỡ cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết vang lên miller hoàn toàn hôn mê bất tỉnh năm tên tù binh còn lại mặt cắt không còn giọt máu bọn họ biết miller là một cung tiễn thủ kiệt xuất nhưng hiện giờ xương tay của hắn đã vỡ chỉ sợ cả đời không thể khôi phục lại được cho dù có khôi phục lại được thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ giảm đi bảy tám thành, không cách nào làm rong binh được nữa. Ánh mắt của Nick chuyển qua người của một tên cao thủ trong thương đội. Không chờ Nick mở miệng, tên đó đã gào lên: "Ta nói, ta nói, bất chi bất giác, cả đám đạo tặc đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Là kẻ đó, khẳng định là kẻ đó." Cao thủ thương đội kêu lên: "Chắc chắn là Tiểu Ân. Hai ngày trước hắn rời khỏi đoàn của chúng ta, ta chắc chắn hắn bám theo chúng ta." ở phương xa đeo mắt kính chăm chú chú ý động tĩnh tiểu ân thất kinh không thể tưởng tượng được hành tung của mình bị người khác nhìn ta thực sự là nước biển không thể đo được nhìn người không chỉ nhìn tướng mạo bản lĩnh của tên cao thủ thương đội này quả thực nằm ngoài ý nghĩ của hắn ních trầm ngâm hỏi tại sao hắn đi theo các ngươi hắc giáp tích bởi vì hắc giáp tích hắn muốn đoạt hắc giáp tích Khóe miệng ních cười cười âm trầm đáng sợ nói không phải hắn muốn hắc giáp tích của các ngươi mà là do các ngươi muốn lấy tính mạng của hắn để đoạt lấy cây ma pháp cung kia Cao thủ thương đội nhất thời lắp bắp, nói không lên lời. Trong lòng tiếu ân xấu hổ, nguyên hành động của đám Adelaide đã bị Nick nhìn ra, nếu như bản thân mình không phải lúc nào cũng chú ý được động tính của bọn chúng thì chỉ sợ mình đã bị bọn chúng lừa lại rồi. Giờ phút này, làng nhân tát mãn tiến lên nói, ngươi nói dối, cao thủ thương đội liều mạng lắc đầu, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Làng nhân tát mãn trầm thấp nói, tiếu ân là một ma cung thủ kiệt xuất, nhưng những kẻ này bị giết là do dao găm gây ra có thể làm được như thế chắc chắn phải là một thích khách kiệt xuất chẳng lẽ ngươi cho rằng tên trẻ tuổi đó có thể kiêm tu hai chức nghiệp ma cung thủ và thích khách sao cao thủ thương đội nhất thời á khẩu không trả lời được đến đây tiếu ân mới hiểu ra nguyên tên này căn bản không biết mình có đi theo đội ngũ hay không hắn tùy tiện lôi ra một người để chịu tội mà thôi lang nhân tát mãn cười lạnh một tiếng nói ngươi cũng dám lừa gạt ta vậy chắc biết sẽ bị trừng phạt ra sao rồi chứ tay hắn duỗi ra Lấy ra một thứ nho nhỏ từ trong túi tiền Đó là một con quái trùng Động tác của con trùng này vô cùng linh hoạt Thoáng cái đã nhảy ra khỏi túi tiền Bò lên trên mặt của tên cao thủ thương đội Sắc mặt tên đó xám lại như cho tàn Nháy mắt, thân thể hắn co rút lại Không còn bất cứ động tính gì nữa lang nhân tát mãn ngẩn ra Tiến lên nhìn kỹ vào mắt tên đó Sau đó bất đắc dĩ mắng Tên này là một tên nhát gan tham sống sợ chết Thế mà đã bị hù chết Pháp sư khẽ lắc đầu nếu mày nhìn mấy tên tù binh còn lại nhẹ giọng nói, bọn chúng có thể thực sự không biết là do ai hạ độc thủ. Ních hừ lạnh mốt tiếng nói, dù là ai làm, ta sẽ khiến hắn phải hoàn trả lại trăm ngàn lần. Sứt lời, hắn trượt quát. Hiện tại, các ngươi còn một cơ hội để giữ lại mạng. Ngón tay hắn chỉ vào Hắc Giáp Tích đang nằm mê man, hỏi. Nói cho ta biết, các ngươi làm thế nào mà dẫn dụ được nó ra? Nói ra ta nhất định sẽ thả các ngươi đi. Mấy tù binh nhìn nhau. Bọn họ vừa tới hồ Stanko, liền chứng kiến con quái này bỏ lên, còn lý do vì sao nó bỏ tới đó thì chỉ có trời biết đất biết, cho nên bọn họ căn bản không thể trả lời câu hỏi này được. Sắc mặt Nick từ từ lạnh lẽo lại, hỏi, các ngươi không biết sao, cao thủ thương đội nhận ra sát khí trong lời nói của đối phương, thống khổ nói. Chúng ta thực sự không biết, tất cả là do Adelaide dẫn đường, tất cả kế hoạch là do hắn đặt ra. Chúng ta chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà thôi, Nick trầm ngâm một chút, nếu đổi lại là hắn. Chỉ sợ hắn cũng dùng thủ đoạn đó Hắn nhìn về phương xa Trong lòng hối hận Chỉ vì khinh thường mà để cho hai tên đó chạy thoát Ngày sau, tuyệt đối là mầm họa lớn Tản ra, đi tìm cái tên giết chết huynh đệ của chúng ta Nick vung tay lên, nói Giả quyết nhanh lên Chúng ta còn phải truy tìm Adelaide Mấy tên thủ hạ đáp ứng một tiếng Tay bọn chúng vung lên Giết chết toàn bộ sáu tên tù binh Sau đó ba người một tổ theo trật tự tản ra Tìm kiếm bốn phía xung quanh Làng nhân Tát Mãn và Ma Pháp sư đồng thời nhắm hai mắt lại, bọn họ đang sử dụng lực lượng tinh thần riêng của mỗi người nhằm thăm dò khí tức khác thường ở xung quanh. Nhưng Tiếu Ân đã ẩn giấu toàn bộ lực lượng tinh thần của mình. Dù bọn chúng có làm thế nào cũng không có cách nào phát hiện được. Tiếu Ân tháo mắt kính, lui về phía sau một đoạn, cầm đoạn cung trong tay, một tiếng bắn ra. Một tiếng rít chói tai vang lên, tiếng kêu thảm thiết của tên đạo tặc vang lên, hắn bị một mũi tên xuyên thấu lồng ngực, nhìn qua là biết không thể sống nổi. Hai tên còn lại lập tức bị kinh động Bọn chúng không dám tụng lại một chỗ Nhanh chóng tản ra Đồng thời tiến về phía Tiếu Ân ẩn núp Tiếu Ân cười lạnh một tiếng Ngạo nghễ đón chào Là hắn, chắc chắn là Tiếu Ân Ních cúi đầu, tức giận kêu lên Vừa nghe thấy tiếng giết đòi mạng đoạt hồn của mũi tên Lập tức khiến hắn nhớ lại đoạn sỉ nhục lúc trước Pháp sư không nói hai lời Liên tục thi triển ba cái ma pháp phòng hộ Cho mình, cho lang nhân tát mãn và cho ních Ba người liếc mắt nhìn nhau. Bọn chúng lẳng lặng đợi, bởi bọn chúng tin tưởng, nếu đối phương đã bại lộ hành tung, như vậy chắc chắn sẽ bị đám thủ hạ phát hiện và bị cuốn lấy. Nick, hắn chẳng những là ma cung thủ, hơn nữa còn là một thích khách kiệt xuất, chúng ta phải cẩn thận. Pháp sư cẩn thận nhắc nhở, Nick khẽ gật đầu, một khi nghĩ lại bảy tên đạo tặc bị giết chết một cách không minh bạch, trong lòng hắn trở nên lạnh lẽo. Một lúc sau, phía trước truyền đến những tiếng kêu thảm thiết và tiếng binh khí va chạm, sắc mặt ba người vui mừng lên đồng thời đứng lên chạy về phía trước chỉ chốc lát sau bọn họ đã tới chỗ tiếu ân và đám đạo tặc giao thủ nhưng khi bọn hắn chứng kiến tình cảnh trước mắt thì thấy trong lòng lạnh toát một dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng một võ sĩ mặc trọng giáp sờ đại kiếm trong tay khiến cho ba tên đạo tặc chật vật chống đỡ xung quanh bọn họ có năm cỗ thi thể trong đó có một tên bị kiếm đâm xuyên qua bụng trên mặt đất có một tên đạo tặc bị dao găm đâm nhãn lực của mọi người rất tốt Vừa nhìn qua đã đoán ra tên này chết giống như bảy tên đạo tặc trước đó Thấy ba người bọn họ Tên võ sĩ mặc trọng giáp thu đại kiếm lại Lui về phía sau một bước Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng Bộ áo giáp dày trên người không gây ảnh hưởng gì tới động tác của hắn Nick cẩn thận tiến lên Lớn tiếng hỏi Tiếu ân trốn ở đâu Hắn là Tiếu ân Một tên đạo tặc khác nói Cái gì Nick khó tin hỏi Chính là hắn Bắn tên cũng là hắn Dùng dao găm và đại kiếm cũng là hắn Tên đạo tặc sợ hãi hô lên, nếu như không phải có Nick ở bên cạnh, nếu như không phải bên cạnh Nick có lang nhân tát mãn và pháp sư, chỉ sợ hắn đã bỏ trốn rồi. Tiếu ân cúi người xuống, nhặt đoàn cung trên mặt đất kẹp vào nách, sau đó rút con dao găm trên thi thể đạo tặc cắm vào giày. Cuối cùng trước ánh mắt kinh hãi của bọn Nick, hắn nói. Hoan nghênh, tiên sinh Nick, ngươi, ngươi thực ra là ai? Nick nghiến răng nghiến lợi hỏi. Kẻ hèn tiếu ân, chúng ta đã từng gặp qua một lần. Thanh âm Tiếu Ân sau chiếc mặt nạ, phát ra chấn động rất nhỏ. Ngài hẳn là chưa quên, ai đã bắn ngài ngã ngựa chứ? Nick hít sâu một hơi, hắn nghe răng cười nói. Tốt, Tiếu Ân, quả thực là ta không có nghĩ ra, ngươi chẳng những là một ma cung thủ lợi hại, mà còn là một thích khách kiệt xuất, còn có vũ kỹ cường đại nữa. Ta thừa nhận, ngươi là kẻ có tài năng nhất mà ta từng thấy. Trong lòng Tiếu Ân xấu hổ vô cùng, nói về tài bắn cung, hắn chỉ mới luyện tập có mấy trăm vạn lần trong nhất hào không gian miễn cưỡng xem như là bách phát bách chúng còn việc hắn là một chiến sĩ và thích khách kiệt xuất thì điều đó không hề đúng nếu như không phải con dao găm của hắn có ra chỉ hai loại ma pháp có thể khiến cho người bình thường trong nháy mắt mất đi năng lực hoạt động thì tuyệt đối hắn không cách nào vô thanh vô thức giết chết bảy tên đạo tặc còn chuyện vừa rồi đối chiến với mấy tên đạo tặc hắn càng muốn cười to lên hai tay hắn cầm đại kiếm tùy ý để cho hỏa côn của đối phương đập vào người căn bản không hề để ý tới hỏa côn của đối phương Với bộ áo giáp này, chỉ bằng thứ vũ khí rác rưởi của bọn đạo tặc, tối đa chỉ lưu lại vài vết xước, không tạo ra bất cứ thương tổn nào đối với hắn. Trái lại, dù là ai, chỉ cần bị đại kiếm trên tay hắn chém phải, không bị gãy xương gãy cốt thì cũng chả còn lực để chiến đấu nữa. Nếu như Adelaide có thêm bộ áo giáp này, cầm thanh đại kiếm này, thì chỉ cần mấy hiệp là có thể giết sạch toàn bộ bọn đạo tặc. Nhưng Tiếu Ân lại không làm được, một lúc sau mấy tên đạo tặc hiểu ra. Tiếu Ân chỉ có vẻ bề ngoài nhìn được nhưng thực chất bản lãnh chẳng có gì. Bọn chúng không công kích hắn nữa, mà chia ra thành vòng tròn bao vây hắn, nhất thời duy trì được cục diện không thắng không bại. Mặc cho Tiếu Ân dùng sức như thế nào cũng không gây thêm được thương tích nào cho bọn chúng nữa. Một tên đạo tặc tiến lên, nói thầm vào tai nít vài câu, con mắt của tên thủ lĩnh đạo tặc nhất thời sáng lên. Hắn nhìn bộ áo giáp trang bị trên người Tiếu Ân, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Tiếu Ân, đồ trên người ngươi trộm được ở đâu? Nick cười lạnh một tiếng nói, hóa ra ngươi chỉ có khí lực lớn mà thôi, hừ bộ áo giáp này không tồi, rất kiên cố chắc chắn, tháo nó ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tiếu ân tức cười, nếu thực sự tháo bộ áo giáp này ra, chắc chắn hắn sẽ chết nhanh hơn. Hắn lắc đầu, nói, ngươi muốn biết lai lịch bộ áo giáp này của ta sao, vậy thì lên đây mà thử, xem ngươi có thể nhận ra không. Dứt lời, hắn vùng đại kiếm lên, giống như một con báo, vọt nhanh tới. Đám người Nick bị dọa sợ. Biết không chống lại được, lập tức phân tán ra bốn phía Trong mắt tên Pháp Sư và lang Nhân tát mãn lộ ra vẻ xem thường Nếu như Tiếu Ân cầm đoàn cung trên tay âm thầm đánh lén Bọn họ còn có thể sợ hãi vài phần Nhưng hiện tại hắn mặc trọng giáp Ngược lại biến thành biên ngắm cho Pháp Sư Không còn uy hiếp gì nữa Pháp Sư cười lạnh một tiếng Lui nhanh về phía sau vài bước Phung tay lên, băng đạn thuật cấp một phát ra Loại ma Pháp này có hiệu quả rất cao Khi đối phó với võ sĩ mặc trọng giáp Chẳng những có thể tạo ra lực sát thương nhất định, lại có thể kiềm chế hành động của đối phương. Nhưng khi băng đạn bắn trúng người thiếu ân, trên người hắn chợt hiện lên một đạo ánh sáng màu trắng, đạo ánh sáng này lóe lên, băng đạn thuật giống như một viên đá rơi vào trong biển sâu, biến mất vô tung vô ảnh. Trong mắt của đám người ních mở to ra, bọn họ nhìn ra ma pháp phát ra trên người đối phương, trời ạ, ních thống khổ rên lên một tiếng, đây là loại quái vật gì, sao hắn có thể thi triển ma pháp nữa chứ? Áo giáp ma pháp Pháp sư lớn tiếng kêu lên, giống như tiếng gáy của gà trống vào mỗi buổi sáng sớm, thanh âm trở nên phấn khởi. Con mắt của mọi người sáng lên, ma pháp đạo cụ, đây là bộ ma pháp đạo cụ quý hiếm. Giết hắn, trong mắt ních hiện lên vẻ quyết đoán, kêu lên, chắc chắn hắn là đệ tử trực hệ của một gia tộc nào đó, chúng ta nhất định phải giết chết hắn, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Những người còn lại không nói gì nhưng âm thầm thừa nhận. Có thể có được bộ áo giáp ma pháp, tuyệt đối không phải là người bình thường. Đây là loại người mà đạo tặc như bọn chúng không thể trêu chọc được. Đoàn đạo tặc Nick tuy có danh tiếng lớn nhưng nếu thực sự trêu chọc đến những nhân vật không thể động đến, ví dụ như siêu cấp quý tộc hoặc ma pháp sư cao cấp, vậy thì bọn chúng chỉ có con đường diệt phong, ngay cả ông chủ ở sau lưng bọn chúng cũng không có cách cứu được bọn chúng. Tên có bộ áo giáp ma pháp này chắc chắn có hậu thuẫn cực lớn. Nếu như để hắn chạy thoát, hậu quả sẽ vô cùng lớn. Cho nên, giờ phút này, đám người Nick thể hiện ra rõ sát khí nồng đậm một đạo ánh sáng mờ mịt màu đen từ trên mặt đất dâng lên, chậm rãi hướng về phía Tiếu Ân. Vốn luôn cực kỳ chú ý lang nhân tát mãn, vừa thấy hắn làm phép, Tiếu Ân lập tức né tránh, nhưng đám hắc khí dường như có năng lực truy tung, thủy chung bám theo hắn không tha. Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng, một đạo ánh sáng phát ra từ bộ áo giáp, ma pháp phòng hộ cấp 3 nhất thời phóng ra, đánh tan đám hắc khí này đi. Ánh mắt của đám người ních lộ rõ vẻ tham lam và kinh hãi. Bộ áo giáp ma pháp này mặc dù có vẻ bề ngoài không hề thu hút nhưng dù là công kích vật lý hay công kích ma pháp đều không lay chuyển được nó. Trong lòng bọn chúng xuất hiện cảm giác vô lực, không thể kích phá được vòng phòng ngự của đối phương sao. Thân hình tiểu Ân không ngừng chuyển động, trực tiếp hướng về phía hai tên đạo tặc. Hai tên đó khi trước đã giao thủ qua với tiểu Ân, biết người này không những có khí lực mạnh mà động tác rất linh hoạt nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không nhiều, chỉ cần không cùng hắn trực tiếp chiến đấu, trên cơ bản không có uy hiếp gì. Cho nên hai người bọn họ nhẹ nhàng lui về phía sau, không có bất cứ sự kinh hoàng thất thố gì. Nhưng lúc này Tiểu Ân đã có sự chuẩn bị, một kiếm của hắn quét ngang ra, trên cây đại kiếm đột phát ra một đạo ánh sáng màu xanh hình quạt, nhanh như tia chớp xuyên qua bụng của hai tên đó. Một giây sau, hai tên đó từ trên không trung rơi xuống mặt đất, nửa thân trên méo mó ngã xuống. Trong không khí tràn ngập mùi vị máu tanh, hai tên đạo tặc bị phong nhận thuật chém nứt thành hai mảnh. Ngũ tạng lục phủ rơi vương vãi trên mặt đất. Trong tai mọi người vọng lại tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của hai tên đạo tặc. Sắc mặt của Pháp sư và lang nhân tát mãn nhất thời trắng bệch, không còn một tiêu huyết sắc. Vũ khí ma Pháp, nít kêu lên, từ đầu tới chân được bộ áo giáp ma Pháp che chắn, hơn nữa trên tay còn cầm vũ khí ma Pháp, cuối cùng bọn họ hiểu được, tại sao tên này dám đối mặt với nhiều người như vậy. Ma Pháp phòng hộ cấp 2, cấp 3, phòng nhận thuật. Pháp sư hít sâu một hơi, miễn cưỡng chấn định báo ra tên ma Pháp. Tiếu ân lắc đầu nói. Không đúng, Pháp Sư sửng suốt hỏi, có gì không đúng, tiếu ân vỗ lên áo giáp, trên người xuất hiện thêm ba đạo ánh sáng ma Pháp. Pháp Sư miệng cứng lại nửa ngày, chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy hương vị đắng ngắt, cuối cùng hắn thì thảo nói. Kiên cố thuật, khinh linh thua, ma Pháp thuẫn bài. Sắc mặt của Nick vốn đã khó coi, sau khi Pháp Sư báo ra tên của những ma Pháp này lại càng trở nên khó coi, trong lòng bọn chúng vạn phần hối hận, không ngờ lại trêu chọc phải con quái vật này. Pháp sư trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên giống như nổi điên kêu lên. Là ai? Bộ áo giáp này là do ai chế tạo ra? Là ma đạo sĩ sao? Nick ngẩn ra hỏi, chuyện này có quan hệ gì với ma đạo sĩ? Đôi môi của Pháp sư run run, đương nhiên là có quan hệ. Gia trì ma pháp lên áo giáp có yêu cầu cực cao. Gia trì một cái ma pháp thì không có vấn đề gì nhưng có thể gia trì được nhiều ma pháp như thế. Ma pháp sư bình thường tuyệt đối không thể làm được. Đôi mắt tiếu ân chớp động. Hắn không cảm thấy có gì khó khăn khi gia trì ma pháp lên áo giáp. Kỳ thực gia trì ma pháp không hề dễ dàng, trừ khi đạt tới cao cấp ma pháp sư, nếu không căn bản không có cách để gia trì nhiều loại ma pháp lên một kiện đạo cụ ma pháp. Nhưng tiếu ân thì khác, đạo cụ ma pháp là do hắn tự mình chế tạo ra, đối với đạo cụ hắn hiểu rõ đến từng chi tiết nhỏ. Hơn nữa, có nhất hào ở bên cạnh hỗ trợ tính toán và xếp đặt, cho nên hắn mới thu được kết quả nghe rợn người như bây giờ. Nghe bộ áo giáp này có thể là do ma đạo sĩ chế tạo, ngay lập tức Nick buông bỏ ý định giết chết Tiếu Ân. Ma đạo sĩ, trong thế giới ma pháp thần kỳ này, đây là một danh sưng khiến bất cứ ai cũng phải run rẩy. Đám người Nick mặc dù tự phụ, nhưng giờ phút này không có một chút tin tưởng nào có thể đánh bại Tiếu Ân. Chạy, Nick quyết định thật nhanh, chợt kêu lên. Pháp sư, lang nhân tát mán, cùng những tên đạo tặc còn lại và Nick, không phân biệt trước sau, chạy tản khắp bốn phương tám hướng. Tiếu Ân cười lạnh một tiếng. Hắn thu hồi đại kiếm, cầm đoàn cung lên. Một tiếng bắn ra, khiến một tên đạo tặc bỏ mạng tại chỗ. Sau đó, thân thể tiếu ân hơi run lên, giống như mất sức nặng bay lên giữa không trung bộ áo giáp nặng nề giờ đây nhẹ như lông hồng, không có chút sức nặng nào. Nghe phía sau truyền tới âm thanh thảm thiết, hai chân ních càng chạy nhanh hơn, gần như một ảo ảnh, chạy như bay trong thảo nguyên. lang nhân Tát Mãn và Pháp Sư đều có tuyệt kỹ, mặc dù tốc độ không so được với ních nhưng với pháp thuật của mình. Dù Tiếu Ân có đuổi theo cũng chưa chắc làm gì được bọn chúng Hơn nữa một khi bọn họ tách ra Dù Tiếu Ân truy kích ai Cũng không thể một mẻ lưới bắt hết mọi người Nhưng bọn chúng lại không nghĩ đến Nếu nói về tốc độ Có ai có thể so được với ma pháp sư phi hành trên không trung Một tiếng của Tiếu Ân bắn chết tên đạo tặc bình thường Hắn liền kích hoạt ma pháp phong tường thuật trên bộ áo giáp truy đuổi theo hướng ních bỏ chạy Hắn không lo lắng mình bị lạc mất phương hướng Cũng không lo lắng đối phương chạy thoát Bởi vì mấy tên đó đều bị mấy con rùi máy bám theo. Chỉ cần không gặp phải ma pháp sư hoặc ma thú, trên cơ bản bọn chúng không thể chạy thoát được. Tốc độ phi hành trên không trung quả thực hơn xa so với khi di chuyển trên mặt đất, rất nhanh Tiếu Ân nhìn thấy bóng dáng đang chạy như điên của Nick. Song trường khẽ động, động tác của Tiếu Ân tiêu sái tự nhiên, giống như một con ưng vồ mồi, vồ xuống mục tiêu. Dù sao Nick cũng là một vị cao thủ tung hoành nhiều năm, mặc dù không có giác quan thứ sáu, nhưng đối mặt với nguy hiểm. Hắn vẫn cảm ứng được. Hai chân hắn vẫn lao về phía trước, nhưng đầu của hắn lại quay ngược lại, nhìn về phía sau. Phía sau trống rỗng không có ai nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn lại càng thêm tăng cao. Đột nhiên một luồng kình phong đập thẳng vào mặt, đầu hắn vừa quay lại, lập tức nhìn thấy một võ sĩ mặc trọng giáp lăng không bay xuống. Trong một giây đó, hắn ngẩn cả người ra, tình cảnh này khiến hắn không thể tưởng tượng được. Một võ sĩ mặc trọng giáp uy phong lẫm liệt, nhưng là... Tên võ sĩ đó không ngờ có thể phi hành trên không trung. Hắn có thể phi hành trên không trung, làm sao hắn có thể làm được? Mang theo nghi vấn trong lòng, hai chân Ních mất đi tính ổn định, thân thể hắn giống như chiếc bánh xe trượt về phía trước. Nếu để cho đám thủ hạ biết, thủ lĩnh đại danh đỉnh đỉnh của mình khi chạy trốn bị trượt chân, chỉ sợ tất cả bọn chúng đều giật mình. Tiếu Ân nhìn Ních té ngã trên mặt đất, tên Ních này thật là cơ trí. Động tác này của hắn nhìn qua thì vụng về nhưng lại tạo ra một khoảng cách giữa mình và hắn nhưng nếu đã đuổi kịp tiếu ân không trần trừ thì triển ma pháp thuốc bác thuật và băng đống thuật không chút lưu tình lên người ních đối với người bình thường ma pháp có lực sát thương cực lớn hơn nữa khi bị ma pháp ngắm bắn xác suất để võ sĩ có thể né tránh thành công là cực thấp bị hai cái ma pháp một trước một sau đánh trúng ních hoàn toàn mất đi năng lực chống cự cả người mềm nhũn nằm xuống mặc dù hai ma pháp này không gây nguy hiểm gì cho tính mạng của hắn nhưng hiện giờ hắn không còn năng lực gì để chống cự nữa Tiếu Ân đầu đội mũ sắt, ánh mắt tỉnh táo dị thường. Hắn vung tay lên, hôn thủy thuật phát ra, lập tức hai mắt ních nhắm lại, trầm mình vào giấc ngủ sâu. Nếu như trong tình trạng bình thường, hôn thủy thuật tuyệt đối khó có khả năng phát huy công hiệu dễ dàng như vậy, nhưng giờ phút này tâm thần ních đại loạn, cho nên chỉ có một lần đã thành công. Thấy ních ngủ thiếp đi, Tiếu Ân phi hành theo hướng khác, đuổi theo hai tên chạy trốn còn lại. Có sự chỉ dẫn của ruồi máy, rất nhanh Tiếu Ân tìm tới nơi. Đây là phương hướng lang nhân tát mãn chạy trốn, nhưng khiến Tiếu Ân thấy kỳ quái đó là, hắn ở trên không trung cả nửa ngày nhưng lại không phát hiện ra thân ảnh của kẻ nào cả, nhưng con rùi máy theo dõi tên lang nhân tát mãn lại dừng ở chỗ này. Do dự trong chốc lát, Tiếu Ân từ trên không trung hạ xuống, vứt nít sang một bên, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau một lát, hai mắt hắn sáng ngời lên, bởi vì hắn phát hiện hai con rùi máy đồng thời dừng lại trên một tảng đá hình chữ nhật. Ở chỗ này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những tảng đá như thế này. Tảng đá này to nhỏ không đồng đều, độ cứng cũng thế, không ai biết nó được sinh ra như thế nào, nhưng mọi người đã sớm quen với sự tồn tại của nó. Hòn đá trước mặt này nhìn qua không có gì khác biệt, hơn nữa phối hợp với hoàn cảnh xung quanh cũng thích hợp, nhưng nếu hai con ruồi máy dừng lại ở đây, thì tảng đá này tuyệt đối có chuyện. Hắn hít sâu một hơi, vung tay lên, hai con ruồi máy đồng thời bay đi. Sau đó tiếu ân không chút do dự phóng ra thúc bác thuật và băng đống thuật, khi hai cái ma pháp này tiếp xúc với hòn đá cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi một luồng ánh sáng phát ra tảng đá này tiêu biến lộ ra thân hình cao lớn của lang nhân tát mãn trên người lang nhân có một luồng lực lượng thần kỳ chặn ma pháp của tiếu ân lại đây là một luồng lực lượng kỳ dị không giống với lực lượng tinh thần của ma pháp sư nhưng uy lực lại không hề nhỏ sắc mặt tiếu ân biến đổi cất bước tiến lên cầm cự kiếm trong tay chém xuống lang nhân tát mãn cực kỳ hoảng sợ nhưng hắn thân là lang nhân Cho nên động tác của hắn tương đối nhanh nhẹn, hắn chợt nhảy lên, tránh được một kiếm này của Tiếu Ân. Có điều một kiếm tiếp theo của Tiếu Ân, mặc dù chém lung tung nhưng giống như cuồng phong gió lốc, tốc độ thi triển ra khiến người khác phải lo lắng. Lang nhân tát mãn không biết đã tránh thoát được bao nhiêu kiếm. Đột nhiên trên người hắn xuất hiện một trận giá lạnh, động tác lập tức chậm lại. Lồng ngực hắn chuyển đến một trận đau nhức, một luồng lực đạo đánh hắn bay lên cao. Giây phút này, hắn mới nhìn rõ, đó là ma pháp tật phong thuật. Nhưng ma pháp này không phải phát ra từ đại kiếm mà là từ đầu ngón tay của Tiếu Ân. Lang nhân tát mãn trọng thương té ngã nằm trên mặt đất, hắn kêu lên. Ma pháp sư, ngươi là ma pháp sư. Tiếu Ân xem thường, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi hiện tại mới biết, chậm mất rồi. Lang nhân tát mãn dường như mất đấu trí nhìn Tiếu Ân. Tên này là ma pháp sư. Trời à, Lang nhân tát mãn cảm thấy thế giới này đảo điên hết rồi. Từ khi nào ma pháp sư lại mặc áo giáp, sử dụng đại kiếm. Tiếu ân thi triển hôn thủy thuật lên người lang nhân tát mãn. Mặc dù lang nhân tát mãn đã mất đi đấu trí nhưng hôn thủy thuật lại không có tác dụng với hắn, tiếu ân nhíu mày, giơ chuôi đại kiếm lên, nhẹ nhàng gõ vào đầu hắn, vốn khôi phục lại được chút thần trí, lang nhân tát mãn lại bi tráng ngã xuống. Thu hồi đại kiếm, trong lòng tiếu ân thầm nghĩ, không biết mình có sử dụng lực quá đà hay không, nếu không cẩn thận khiến não hắn chấn động, thế thì không xong rồi. Nhưng có thể khẳng định một cách chắc chắn đó là trong một khoảng thời gian ngắn lang nhân tát mãn khó có khả năng tỉnh lại được cắp hai tên này vào nách lại một lần nữa tiếu ân bay lên không trung mục tiêu truy kích lúc này của hắn là tên pháp sư trong đoàn đạo tặc mặc dù tên pháp sư có thực lực khoảng chừng bát cấp cửu cấp học đồ nhưng trong mắt tiếu ân lực uy hiếp của tên này là nhỏ nhất rất nhanh tiếu ân đã đuổi kịp tên pháp sư không biết tên pháp sư này kiếm đâu ra một con ngựa hiện tại hắn đang thúc ngựa liều mạng muốn thoát khỏi nơi đây Tốc độ của ngựa mặc dù nhanh nhưng so với tốc độ phi hành của Tiểu Ân, thì đúng là đom đóm so với trang rằm, không đáng để nhắc tới. Khi Tiếu Ân bay trên đỉnh đầu của tên Pháp Sư, tên Pháp Sư ngây người ra nhìn Tiếu Ân. Thấy hai tên trên nách Tiếu Ân, sau một lát, hắn kéo cương ngựa lại, trong mắt hiện lên một màu đỏ. Tiếu Ân dùng mình, nổi ra gà, tên này muốn liều mạng rồi. Suy nghĩ một chút, Tiếu Ân hạ mình xuống, vứt hai tên cắp ở nách xuống bụi cỏ. Sau đó chậm rãi nghênh đón ma Pháp Sư ở khoảng cách không xa. Tên Pháp Sư thở hổn hển, thân sắc trong mắt hắn phức tạp, cuối cùng hắn mở miệng nói. Thả cho ta đi, Tiếu Ân chậm rãi lắc đầu, đến bước này, sao hắn có thể thả người được chứ? Pháp Sư hít sâu một hơi, đột nhiên há mồm, một luồng máu tươi phun ra, hóa thành một mũi tên đỏ đâm về phía Tiếu Ân. Khuôn mặt Tiếu Ân không biểu lộ gì, hắn nhận ra đây là ma Pháp mà phê sai thi triển để thoát thân. Hắn nhớ kỹ khi phê sai thi triển ma pháp này, dù là pháp sư hay lang nhân tát mãn, không ai dám đón đỡ. Trong lòng động, Tiếu Ân không biết thứ này có gì ảo diệu, cho nên hắn không lựa chọn chống lại nó. Thân hình nhanh như tia chớp lui về phía sau, nhưng tốc độ của mũi tên máu này còn nhanh hơn, khoảng cách giữa nó và Tiếu Ân trong nháy mắt bị rút ngắn. Hai hàng lông mày Tiếu Ân nhíu lại, khi lui về sau hắn đã thi triển ma pháp hộ thuẫn. Thế nhưng khi ma pháp hộ thuẫn vừa mới hình thành. Đã bị mũi tên máu này xuyên qua, hơn nữa tốc độ của nó không hề chậm lại. Lúc này Tiếu Ân mới chính thức chấn động. Đây là ma pháp cổ quái gì, sao lại có uy lực cường đại tới mức ngay cả ma pháp hộ thuẫn cũng không có cách ngăn cản. Hai chân liên tiếp lui về phía sau, đồng thời hai tay giao nhau vung lên. Trong nháy mắt liền có ba, bốn ma pháp cấp một, cấp hai bạo phát, hung hăng đánh vào mũi tên máu. Song sự cố gắng của Tiếu Ân dường như không có tác dụng gì. Mũi tên máu vẫn lao thẳng về phía hắn như trước. Dường như không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Mặc dù khoảng cách giữa Tiếu Ân và mũi tên máu ngày càng gần nhưng Tiếu Ân vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Huấn luyện của Nhất Hào không hề lãng phí, tại thời khắc mấu chốt này, Tiếu Ân lại càng ổn định như núi. Một luồng ánh sáng trong nháy mắt hình thành, với tốc độ thong thả nghênh đón mũi tên máu. Khi mũi tên máu tiếp xúc với luồng ánh sáng, một tiếng nổ lớn vang lên. Khí lưu cuồng bạo thậm chí còn hất văng tên pháp sư ngồi trên ngựa xuống. Bị khí lưu đánh thẳng vào nửa người tên pháp sư đầm đìa máu tươi còn chiến mã thì mau chóng chạy trốn rất nhanh không còn tung tích tiếu ân thở phào một hơi cuối cùng mũi tên máu kinh khủng kia đã biến mất khi hắn thi triển ma pháp phi tường bảo tạc thuật thì mũi tên máu cũng phải thua nhưng những nơi mà mũi tên máu đi qua đều bốc lên một luồng khói trắng và một mùi hôi khó chịu rất hiển nhiên mũi tên máu này còn có năng lực ăn mòn mãnh liệt tiếu ân khẽ lắc đầu trách không được lúc trước hai tên đó không dám tiếp xúc với mũi tên máu này thì ra thứ này chẳng những cường đại mà còn có năng lực ăn mòn nữa, dù chỉ dính vào người một ít cũng gây ra phiền toái lớn. thấy tên pháp sư ngã ngựa, trong lòng Tiếu Ân không khỏi nghĩ thầm: tên pháp sư này nhìn qua không giống ma pháp sư cao cấp nhưng ma pháp cấp bậc này tuyệt đối không thấp. hơn nữa Phoenix Sai cũng thi triển được loại ma pháp này. rốt cuộc loại ma pháp này có ảo diệu gì đây? hắn cẩn thận bước tới bên người tên pháp sư, nhưng ngoài ý muốn, tên pháp sư đã thất khiếu chảy máu, không còn sống nữa. do dự một chút. Tiếu Ân tháo chiếc mũ và bộ áo giáp trên người xuống. Thứ này mặc dù có năng lực phòng ngựa cực mạnh, nhưng mặc nó lại không hề dễ chịu tí nào. Nếu hiện giờ chiến đấu đã chấm dứt, tự nhiên hắn không muốn mặc nó nữa. Lục lọi trên người tên Pháp Sư, Tiểu Ân chỉ tìm được một ít ma Pháp lục thư linh tinh, cùng với vài quyển trục hạ cấp và một ít năng lượng tinh thạch hạ cấp. Hắn lắc đầu, hung hăng chửi tên Pháp Sư nghèo kiết xác này vài câu, nhưng vẫn thu mấy thứ đó vào trong vòng cổ. Dù ít nhưng cũng phải lấy, lãng phí không phải là thói quen tốt. Sau đó hắn tới bên cạnh lang nhân tát mãn và Nick, tân nhắc trong chốc lát, hắn lấy ra một bình nước, đổ lên đầu tên Nick. Hôn thụy thuật chẳng qua là ma pháp cấp 1, đối với người bình thường chỉ có hiệu quả trong vòng 6 giờ, nhưng nếu đổ nước lên đầu, lập tức có thể giải trừ hôn mê. Nick lắc đầu, tỉnh lại từ trong hoảng hốt và mê man. Hắn nhìn tình cảnh trước mắt, lập tức hiểu được mọi việc. Đặc biệt nhìn lang nhân tát mãn bên cạnh cùng với Pháp Sư đã thất khiếu chảy máu mà chết, tất cả những điều này gây cho hắn sự chấn động lớn. Mà Pháp Sư Tiếu Ân, là ta không đúng, mong ngài tha thứ. Ních thở dốc nặng nề, khép nép nói. Tiếu Ân mỉm cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Tiên sinh Tiếu Ân, ngài cũng biết ta là một tên đạo tặc, hơn nữa là đạo tặc có danh tiếng. Ních trầm giọng nói, số tài phú mà ta tích lũy được trong vòng hơn 10 năm qua, chắc đủ để chùa cái mạng nhỏ của ta chứ. Tiếu ân lắc đầu nói, ngươi nghĩ ta ham muốn tài phú sao? Ngài là ma pháp sư cao quý, đương nhiên ngài không ham muốn cuộc sống phú quý. Nhưng khoản tài phú này có trợ giúp rất lớn đối với sự tu luyện của ngài. Ních hung dung cười nói, ngài lưu lại mạng nhỏ của ta, không phải vì khoản tài phú đó sao? Tiếu ân cao mày, bản lãnh đoán ý người khác qua sắc mặt của tên này quả là giỏi, hơn nữa tâm tư của hắn lại nhanh nhẹn. Có nên vì một chút kim tiền mà bỏ qua cho gã này không đây? Dường như nhận ra tâm tư của Tiếu Ân, Nick cười khổ một tiếng nói. Tiên sinh Tiếu Ân, chẳng lẽ tới hiện tại, ngài còn lo lắng ta trả thù ngài sao? Tiếu Ân ngẩn ra, đôi mắt lộ rõ tinh quang, chăm chú nhìn Nick. Mà Nick thản nhiên đối mặt với hắn. Sau một lát, Tiếu Ân cười nói. Không phải ngươi không muốn trả thù, mà là do thực lực của ngươi không đủ. Không sai, Nick không giấu giếm nói. Ta chỉ là đầu lĩnh của một đoàn đạo tặc có thể mượn sức của một ma pháp sư và một lang nhân tát mãn đã là một kỳ ngộ rồi. Ngay cả ta và những người này liên thủ cũng không gây ra bất cứ uy hiếp nào cho ngài, ngài nghĩ chúng ta sẽ lựa chọn đối địch với ngài nữa sao? Tiếu ân thở dài một tiếng nói, không sai, ngươi là người thông minh, hẳn sẽ không đi tìm chết. Âm thanh của Tiếu ân hòa hoãn lại hỏi, bảo tàng của ngươi giấu ở đâu? Nhất thời ních thở phào một hơi, lập tức nói, ta sẽ vẽ lại bản đồ hoặc sẽ trực tiếp dẫn ngài tới đó. Tiếu Ân khẽ gật đầu, chỉ vào lang nhân tát mãn nói. Tiếu Hắn tỉnh lại, ních lộ ra vẻ khó xử nói. Tiếu Ân các hạ, ta không phải là ma pháp sư. Hắn không chúng phải ma pháp, Tiếu Ân lãnh đạm nói. Hắn bị ta đánh ngất, sắc mặt ních cổ quái, nhìn Tiếu Ân. Lúc này Hắn mới nhớ ra Tiếu Ân khác với những ma pháp sư bình thường. Đây là một kẻ toàn năng, thậm chí là ma pháp sư mà Hắn còn mặc cả trọng giáp xung trận. Đối với một đầu lĩnh đạo tặc như Hắn, có nhiều thủ đoạn để đánh thức một kẻ bị mê man sau một lúc lang nhân tát mãn từ từ tỉnh dậy hắn mở đôi mắt nhỏ ra vẻ mê man trong mắt dần biến mất ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thi thể của tên pháp sư sau đó thở dài một hơi tát mãn ta đã thuần phục tiên sinh tiếu ân ngài đồng ý với quyết định của ta chứ ních vội vàng nói ý tứ dặn dò lang nhân tát mãn khẽ gật đầu nói tiếu ân các hạ chắc là một vị ma pháp sư chính thức tát mãn nia xin chào ngài Sắc mặt Nick biến đổi, mặc dù hắn mơ hồ đoán thực lực của Tiếu Ân không thấp nhưng khi biết Tiếu Ân có thực lực ma pháp sư chính thức, hắn liền thất kinh. Trên đại thảo nguyên có vô số đạo tặc, ngay cả hai đại đế quốc cũng không có cách tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù Nick có uy danh hiển hách, nhưng hắn rất thông minh, không trêu chọc quân đội và siêu cấp quý tộc, mỗi một lần ra tay cướp bọc đều điều tra rõ lai lịch của đối phương, hơn nửa hàng năm còn cống nạp đều đặn cho các vị quan lớn của đế quốc lang nhân. Ngoài ra sau lưng hắn còn có chỗ dựa lớn, cho nên hắn mới đứng vững đến ngày hôm nay. Nhưng hiện tại hắn lại chủ động đi trêu chọc ma pháp sư chính thức. Khuôn mặt ních lộ ra một nụ cười khổ, tự mình làm bậy, đúng là không thể sống lâu. Tiếu ân hừ lạnh một tiếng nói, Dia, nếu ngươi là Tát Mãn, ta muốn nói chút chuyện với ngươi. Dia cung kính cúi đầu nói, Đối với câu hỏi của cường giả, Dia tuyệt đối không cự tuyệt. Sau đó Tiếu ân hỏi chi tiết về phương pháp tu hành của Tát Mãn, Đàm luận một hồi lâu, cuối cùng Kiều Ân mới hiểu được danh sương tát mãn này có ý nghĩa gì. Mặc dù thú nhân và loài người trên thế giới này là những sinh vật có trí tuệ nhưng phương pháp tu luyện của song phương lại khác nhau. Loài người thông qua rèn luyện lực lượng tinh thần để đề cao thực lực của bản thân, uy lực của ma pháp khiến tất cả các sinh vật phải sợ hãi. Tuy nhiên lực lượng tinh thần của thú nhân lại có hạn, nhưng bọn họ lại có sở trường khác, loài người không bì kịp được, đó là thông linh. Trong đế quốc của thú nhân... Từ viễn cổ có truyền lại một môn kỹ năng, đó là kỹ năng giao tiếp với linh vật. Một khi được sự đồng ý của linh vật, thú nhân tự động sẽ tấn chức thành Tát mãn. Còn về cấp bậc và uy lực của Tát mãn thì phải xem hắn giao tiếp được với linh vật nào. Lang nhân tóc bạc trước mặt có linh vật sinh ra cộng hưởng chỉ là linh vật có cấp bậc thấp nhất Hắc Mãng linh mà thôi, năng lực chủ yếu của nó là nguyền rủa, phòng hộ và ảo thuật, mặc dù quỷ dị đến cực điểm nhưng uy lực chỉ bằng với ngũ cấp, lục cấp học đồ. Thu được những tin tức này, giờ thiếu ân mới hiểu tại sao tát mãn được tôn sùng tại đế quốc thú nhân lại gia nhập vào đoàn đạo tặc thì ra linh vật của lam nhân tóc bạc này thích hợp với nghề đạo tặc nếu như không phải cả hai phối hợp ăn ý vạn phần di a chắc chắn sẽ không gia nhập vào đoàn đạo tặc nhiều ý niệm hiện lên trong đầu thiếu ân thú nhân có được phương pháp này quả thực là quá tốt giống như các võ sĩ nhân loại muốn trở thành kỵ sĩ ma thú thông qua ma thú để có được năng lực tác chiến với ma pháp sư tương tự thì thú nhân cũng sử dụng năng lực của linh vật để chống lại ma pháp sư Nếu như một ma pháp sư cũng thu phục được một linh vật cường đại, chẳng phải sẽ thu được thành tựu lớn hơn sao? Nghĩ tới đây, trong tâm tiếu ân động đậy, hắn hỏi. Loài người có thể giao tiếp được với linh vật hay không? Không được, Dia không hề suy nghĩ, lắc đầu nói. Loài người và thú nhân dù sao cũng khác biệt, đặc biệt sức sống lại càng khác biệt xa. Thú nhân chúng ta kết hợp cùng linh vật, mượn năng lực của chúng sử dụng, thì chỉ cảm thấy mệt mỏi uể oải mà thôi. Nhưng nếu đổi lại là loài người thì cơ bản là mua búa đập vào đầu mình. Tiếu ân nao nao, sau một lát, hắn hiểu được ý của lang nhân tóc bạc. Nguyên sức sống của loài người kém thú nhân rất nhiều, nếu giao tiếp và sử dụng năng lực của linh vật, sau đó chắc chắn sẽ tử vong. Chỉ một lần sử dụng năng lực rồi tử vong, chắc chắn mọi người sẽ từ bỏ. Trầm ngâm trong chốc lát, Tiếu ân dò hỏi, thế còn ma pháp sư thì sao? Một khi trở thành ma pháp sư chính thức, Chúng ta có thể mượn ma pháp nguyên tố trong thiên địa cải tạo thân thể, khi đó sức sống tự nhiên được tăng cường, vậy chắc có thể giao tiếp cùng linh thú chứ? Cũng vẫn không được, lang nhân lắc đầu nói. Lực lượng tinh thần của ma pháp sư quá mạnh mẽ, tạo ra cảm giác áp bức lớn đối với linh vật, cho nên khó có năng giao tiếp thành công với linh vật. Tiếu ân khẽ lắc đầu, hóa ra lực lượng tinh thần quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt. chương 8, ma pháp động của ma đạo sĩ. Hỏi lang nhân tóc bạc một lúc lâu, như phương pháp giao tiếp cùng linh vật. Cách bồi dưỡng linh vật tiến giai nhưng những tin tức đó không khiến Tiếu Ân hài lòng. Bởi vì những gì Dia biết chỉ là những điều bình thường, giống như ma pháp học đồ. Hiểu biết của hắn về hệ thống tát mãn chẳng qua chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi, một khi hỏi sâu về một vấn đề, hắn liền biến thành một tiểu hài tử, hỏi cái gì cũng không biết. Cuối cùng Tiếu Ân chuyển chủ đề, nói, phê ích phun ra ngụm máu tươi, đó là ma pháp gì? Tại sao các người phải né tránh, uy lực của ngụm máu tươi đó thực sự bất phàm, Tự nhiên Tiếu Ân muốn hiểu rõ lang nhân tóc bạc chăm chú suy nghĩ Nói VX sai lúc đó bị dồn tới chân tường Hắn sử dụng một loại phương pháp đặc thị để kích phát tiềm năng thân thể Cho nên ngụm máu tươi đó không thể phá vỡ Tuyệt không thể đối đầu Trong lòng Tiếu Ân hiếu kỳ Hóa ra ma pháp sư có chiêu số liều mạng như vậy Trong mắt chuyển động Hắn hỏi Phương pháp này hẳn không phải là phương pháp bí mật đúng không Không phải lang nhân lấy ra một cái lọ màu đen Nắp lọ dày bằng ngón út, nói Trong này là dược vật kích thích tiềm năng do tát mãn cao cấp điều chế Nếu như ma pháp sư loài người nuốt vào Trong thời gian ngắn huyết dịch trong cơ thể sẽ sôi trào Kích thích toàn bộ lực lượng tinh thần Một khi phun ra ngụm máu tươi Còn có thể sử dụng lực lượng tinh thần điều khiển Sinh ra uy lực cường đại Tiếu ân nhận lấy cái lọ, sắc mặt bình tĩnh hỏi Thứ này có di chứng về sau chứ? Có, một khi sử dụng loại dược vật này sẽ tiêu hao sức sống của ma pháp sư Nếu như sức sống tiêu hao hết mà chưa giải quyết được đối thủ thì tương đương với việc tự đi tìm đường chết Khóe mắt Tiếu Ân vô tình liếc nhìn tên ma pháp sư Hiện tại hắn đã biết, hóa ra mình ngăn cản ma pháp này không hề uổng phí Cái ma pháp sắc rối đó đã tiêu hao hết sức sống của tên ma pháp sư cho nên hắn mới chết Do dự một chút, Tiếu Ân thu cái lọ nhỏ vào trong vòng cổ Thứ này mặc dù bình thường không có tác dụng nhưng trong thời khắc mấu chốt lại là thủ đoạn dùng để đồng quy vu tận với đối phương Nhìn vòng cổ thần kỳ trên cổ Tiếu Ân chớp động ánh sáng, sau đó thứ trong tay Tiếu Ân biến mất, Nick và Lang Nhân tóc bạc mới biết tác dụng của vòng cổ. Hai người nhìn nhau cười khổ, nếu như bọn chúng sớm biết trên người Tiếu Ân có đạo cụ không gian, chưa chắc bọn chúng dám có chủ ý với Tiếu Ân. "Vô tay," Tiếu Ân nói, "Nick, ta đã hỏi xong, hiện giờ chúng ta tới nơi cất giấu bảo tàng của ngươi, hy vọng ngươi không lừa ta." Nick vội vàng thề thốt cam đoan, nhưng hắn chần chờ một chút nói, "Tiếu Ân các hạ, Trong doanh trại của Adelaide, còn có một con hắc giáp tích còn sống. Chẳng lẽ ngài không muốn thu nhận nó? Trong lòng Tiếu Ân động hỏi, ngươi biết cách làm hắc giáp tích phát triển sao? Nick cười khổ lắc đầu nói, ta không biết, nhưng tát mãn cao cấp chắc biết. Tiếu Ân quay đầu nhìn lang nhân tóc bạc, Dia à phất tay nói, Tiếu Ân các hạ, ta chẳng qua chỉ là một tên tát mãn cấp thấp, ta thực sự không biết. Nhìn khuôn mặt bất thiện của Tiếu Ân, hắn vội vàng bổ sung. Nhưng ta có thể điều phối một ít dược vật. Khiến cho hát giáp tích tạm thời rơi vào trạng thái ngủ đông Hơn nữa ta còn có biện pháp Để cho nó sinh tồn trong không gian ma pháp của ngài Trong lòng thiếu ân động Hỏi Người cam đoan có thể làm được Không gian ma pháp chính là không gian trong đạo cụ Nơi đó chỉ có thể chứa những đồ vật không có tính mạng Nếu đặt những sinh vật có tính mạng vào trong đó Thì những sinh vật đó không thể sống sót được Không sai lang nhân tóc bạc không chút do dự nói Tát mãn chúng ta có năng lực đặc thù Đó là có thể cải tạo không gian ma pháp thành địa phương thích hợp để cho ma thú sinh tồn. Một khi hoàn thành cải tạo, một không gian có thể chứa một con ma thú ở trạng thái ngủ đông. Tiếu ân thở dài một hơi, không thể tưởng tượng được, thú nhân tát mãn lại có năng lực này, thực là làm người khác ngạc nhiên không thôi. Làng nhân tóc bạc cười khổ nói, tiếu ân các hạ, hắc mãng linh của ta mặc dù có thể giúp ngài cải tạo không gian nhưng một khi cải tạo thành công thì chỉ chứa được ma thú mà thôi, còn những thứ khác không thể đặt vào. Cho nên cải tạo hay không, phụ thuộc vào quyết định của ngài. Tiếu ân cười cười nói, chúng ta tới doanh trại của Adelaida đã, về phần cải tạo không gian, người không cần phải lo lắng. Dứt lời, tay hắn duỗi ra, nắm lấy cánh tay hai người, thi triển phong tường thuật, bay lên trên không trung. Lúc này trên người Tiếu ân không có trang bị ma pháp gì cả. Hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân để tiến hành phi hành, lập tức khiến cho Nick và lang nhân tát mãn thầm hô may mắn. Trong lòng hai người bọn họ nhất trí cho rằng, Tiếu Ân thực sự là ma pháp sư chính thức. Rất nhanh, bọn họ đã tới doanh trại của Adelaide, còn hát giáp tích vẫn ngáy khò khò ngủ say xưa. Tiếu Ân kinh ngạc nói, con quái này vẫn còn ngủ sao? Chẳng lẽ hôn thụy thuật còn có tác dụng? Sắc mặt lang nhân tóc bạc ửng đỏ nói, trước khi chúng ta rời đi, ta đã hạ độc lên người nó, ít nhất khiến nó mê man khoảng 10 ngày. Tiếu Ân kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, thế mới biết đám người nick đã sớm có chủ ý thu thập hắc giáp tích rồi nhưng bọn chúng không tưởng tượng được cuối cùng tiện nghi lại thuộc về mình lấy ra từ trong ngực một chiếc vòng tay tiếu ân nói đi a người cải tạo giúp ta đi lang nhân tóc bạc nao nao cầm vòng tay kinh ngạc kêu lên đây cũng là vật phẩm ma pháp không gian nói nhảm tiếu ân hừ lạnh một tiếng nói nick và lang nhân tóc bạc không tưởng tượng được trên người tiếu ân còn có kiện không gian vật phẩm chân quý thứ hai càng thêm sợ hãi về lai lịch của tiếu ân Cả người được trang bị ma pháp, chắc chắn là đến từ một đại gia tộc khổng lồ, tuyệt đối không phải là nhân vật mình có thể trêu chọc. Chỉ sợ dù may mắn ám sát thành công, cũng không thoát được sự trả thù đáng sợ của gia tộc ở phía sau. lang nhân tóc bà cẩn thận nhận lấy, cầm vòng tay, trong miệng hắn thì thầm nói, một lát sau trên người hắn xuất hiện một mảng hắc khí. Trong luồng hắc khí ẩn chứa một luồng năng lượng cường đại kỳ dị. Nhưng loài linh thú này mặc dù có uy lực cường đại nhưng dường như không thể thi triển được hết toàn bộ uy lực của mình Tất cả đều phải dựa vào lang nhân tát mãn đi a. Mà tên tát mãn này chỉ là kẻ nửa mùa, ngay cả một nửa uy lực cũng không phát ra được, cho nên Tiểu Ân mới có thể dễ dàng chế phục hắn. Luồng hắc khí chậm rãi bao phủ chiếc vòng tay, trong lòng Tiểu Ân thoáng động, cho ý thức tinh thần xâm nhập vào luồng hắc khí. Dường như cảm ứng được luồng ý thức tinh thần là của Tiểu Ân, cho nên lang nhân tóc bạc không dám có chút bất mãn, ngược lại còn mở ra một thông đạo, để Tiểu Ân tùy ý cảm nhận biến hóa trong đó. Trong cảm giác của Tiểu Ân không gian trong vòng tay quả thực xảy ra một loại biến hóa khó hiểu vốn không có không khí không có áp lực không có nhiệt độ đột nhiên lại có thêm một ít hơi thở lạnh như băng dưới sự ăn mòn của hắc khí kết cấu không gian trong vòng tay có sự biến hóa kỳ diệu một lúc lâu sau lang nhân tóc bạc thở dài một hơi thân sắc uể oải nằm co quắp dưới đất rõ ràng động tác vừa rồi đã khiến hắn rơi vào tình trạng kiệt sức trên người không còn nửa điểm khí lực đồng thời tiếu ân không cảm ứng được một tia năng lượng nào trên người hắn dường như hắc mãng linh trên người hắn đã tiêu tán hoàn toàn trong không trung tiếu ân các hạ ngài có thể sử dụng rồi đó trong không gian giá lạnh hắc giáp tích sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông ít nhất là một hai năm nữa mới thức dậy cầm lấy vòng tay đã được cải tạo tiếu ân khẽ gật đầu dựa theo chỉ dẫn của lang nhân hắn để lại một tia dấu ấn tinh thần trên đó sau đó hướng về phía hắc giáp tích đang nằm mê man một luồng ánh sáng hiện lên hắc giáp tích biến mất bị thu vào trong vòng tay Ý thức tinh thần của Tiếu Ân thăm dò vào bên trong, lập tức thấy con quái vật to lớn này đang nằm yên tĩnh trong vòng tay không gian, dường như vẫn phát ra tiếng gáy đều đều. Xem ra chắc chắn nó sẽ ngủ yên trong một khoảng thời gian dài. "Dia, làm tốt lắm." Tiếu Ân mỉm cười, hài lòng nói, "Ân oán giữa chúng ta chấm dứt ở đây, nếu ngày sau ngươi muốn báo thù cứ đến tìm ta." "Không, tuyệt đối không." Lang Nhân Tóc Bạc liên tiếp lắc đầu, nói. Dù là truyền thống của lang nhân hay theo quy tắc của đạo tặc, đều là cường giả là vua. Đoàn đạo tặc chúng ta đã dốc toàn lực mà không làm gì được ngài. Sau này tự nhiên chúng ta không dám coi ngài là địch nữa. Tiếu ân không nhịn được cười nói, tốt, chỉ mong mọi việc như ngươi nói, hiện tại ngươi có thể đi. Lang nhân tóc bạc do so dự một chút, nói, tiếu ân các hạ, hy vọng ngài có thể cho ta đi cùng ngài và ních Sắc mặt ních lộ ra vẻ cảm kích, đồng thời sự sợ hãi trong lòng hạ xuống hơn nửa. Nếu tiếu ân để cho lang nhân tóc bạc rời đi, tự nhiên sẽ tuân thủ theo ước định, sau khi lấy được tài phú của mình, sẽ không lấy đi tính mạng của mình. Đi a, người đi trước đi, tiếu ân các hạ thân là cao nhân, tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu. Lang nhân tóc bạc cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng nói, được, đoàn trường, ta chờ ngươi trở về. Tiếu ân mỉm cười, nói, ních, hiện tại ngươi dẫn đường đi. Hai tay ních đặt trên vai, cúi đầu về phía tiếu ân, đây là lễ nghi phục tùng cường giả của đế quốc lang nhân. Tiếu Ân ở đế quốc cát hán lâu như vậy, tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, trong lòng lạnh lùng cười. Bọn họ đi tới một mảnh rừng cây cách đó không xa. Ở trong mảnh rừng đó còn có ba tên đạo tặc cùng hơn 30 con tuấn mã. Nhìn bộ dạng thê thảm của Nick ở phía sau, đám đạo tặc nhìn Tiếu Ân với vẻ mặt khiếp sợ. Nick cung kính nói, tiên sinh Tiếu Ân, chỗ đó cách nơi này mấy ngày lộ trình nữa, chúng ta phải cưỡi ngựa mà đi. Tiếu Ân không sợ hắn dở âm mưu quỷ cái gì, tùy tiện chọn một con tuấn mã. Theo hắn đi về phương xa, đi về phía đông bắc hơn 10 ngày, cuối cùng Nick dẫn Tiếu Ân tới chỗ nghỉ của mình. Ba tên đạo tặc kia không đi theo Nick, bị Nick lưu lại chỗ đó, do lang nhân tát mãn chỉ huy ở lại quét dọn chiến trường. Tiếu Ân phái hai con rùi máy chú ý động tĩnh ở nơi đó, phát hiện bọn chúng không liên lạc với đoàn đạo tặc, mà chỉ đem đồng bạn đi trôn và lột tất cả đồ trên người đám người Miller, sau đó vứt thi thể bọn chúng vào nơi hoang dã. Có công cụ trinh sát thần kỳ như vậy. Tiếu ân vô thanh vô thức giám sát được động tĩnh của bọn chúng, tự nhiên không e ngại Nick và lang nhân tóc bạc dở trò. Theo quan sát của hắn, bọn chúng dường như thực tâm phục tùng, căn bản không có tâm tư phản kháng. Cuối cùng, bọn họ tới một dãy núi bí mật, Nick dẫn hắn đi vào một sơn đạo quanh co, tới một cái cửa động hoang vu. Cửa động này bị những bụi cây rậm rạp ở ngoài che lấp, nếu như không được Nick chỉ, Tiếu ân không thể phát giác ra được. Ánh mắt Tiếu ân nhìn qua cửa động một lúc. Khuôn mặt hắn biến đổi, ánh mắt của hắn nhìn về nơi đó mang theo một tia cảnh giác. Vốn mấy ngày nay, do sự thành thật của Nick mà tinh thần của hắn có chút buông lỏng, nay lại căng thẳng trở lại. Tiếu ân cắt hạ, nơi này là nơi chúng ta cất giấu bảo tàng. Nick lau mồ hôi chảy trên đầu, cái động này trước kia chỉ có một mình hắn tới mà thôi, ngay cả pháp sư và lang nhân tát mãn cũng không biết bí mật đó. Hừ, tiếu ân xem thường cười lạnh một tiếng nói, Nick, nơi này là nơi ngươi cất giấu bảo tàng sao? Đúng. Ních không chút do dự nói, ánh mắt tiếu ân ngưng tụ lại nói, nói bậy, nơi đây rõ ràng là ma pháp động, bên trong có ma pháp trận do cao cấp ma pháp sư bố trí. Chẳng lẽ chỉ bằng đám đạo tặc không có tiền đồ như các ngươi cũng tạo ra được ư? Nghe ngữ khí lạnh lùng đầy sát khí của tiếu ân, mồ hôi lạnh trên đầu ních chảy ròng ròng, vội vàng nói. Tiếu ân các hạ, ta không có lừa gạt ngài, nơi này là do sư phụ ta ngẫu nhiên phát hiện ra, không phải do chúng ta kiến tạo. Tiếu ân hừ lệnh một tiếng nói, cho ngươi 10 lá gan cũng không dám lừa ta, còn không mau mở cửa động. Trên thực tế khi nhìn thấy cửa động, Tiếu ân đã phát hiện ra trên đó có khắc ma pháp đồ, bản thân hắn không giải thích được điều huyền ảo trong ma pháp đồ đó. Nếu như tên pháp sư bị mình giết chết kia có thể kiến tạo được ma pháp động này thì chắc chắn mình không giết chết được hắn, cho nên chỉ mời hù dọa Nick đã thu được chút tin tức. Nick cười khổ một tiếng, nhưng thực sự hắn đã bị Tiếu ân dọa sợ, tuyệt đối không có ý định phản kháng. Liền đi tới trước cửa động Trên cánh cửa đá có một cái chốt Hắn xoay tròn cái chốt vài vòng Một lát sau, tiếng máy móc chuyển động vang lên Cánh cửa đá từ từ mở ra Lộ ra một cửa động tối om ở bên trong Vẻ mặt tiếu ân khẽ động Khi cửa đá mở ra Hắn đoán ra ma pháp động này chắc chắn là do Một vị luyện kim thuật sĩ kiệt xuất kiến tạo Bởi chỉ có nhân tài loại này mới sử dụng Cơ quan làm từ bánh răng Không lâu sau, toàn bộ cửa đá mở ra Nick đã sớm chuẩn bị từ trước Mang theo một cây đuốc. Đi trước dẫn đầu. Tiểu ân đi theo nít, một tay mở ra chuẩn bị, bao phủ nít vào trong đó. Nếu một khi phát hiện dị động, ngay lập tức Tiểu ân sẽ phát ra ma pháp khống chế hắn. Thông đạo này rất dài, hai người yên lặng di chuyển, trong lòng Tiểu ân thầm kinh hãi, suy đoán rằng thông đạo này chắc chắn thông tới lòng núi. Thật không biết là vị ma pháp sư nào kiến tạo ra cái động này. Có thể kiến tạo ra một nơi như thế này, chắc chắn không phải là người vô danh. Cuối cùng, bọn họ đã vào trong sơn động chỗ này có ba gian thạch thất trong mỗi gian thạch thất có thể thấy rõ vết tích do con người chế tạo ánh mắt tiếu ân đảo qua thạch thất lập tức phát hiện ra bên trong mỗi gian thạch thất có xếp một ít đồ vật những đồng bạc gray và đồng vàng gray các loại đồ cổ tranh chữ cùng trang sức quý hiếm ánh lên rực rỡ số lượng mấy thứ này mặc dù không nhiều nhưng rất tương xứng với thân phận của nick nhưng chính thức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của tiếu ân không phải là khoản tài phú đó mà là đồ họa điêu khắc quỷ dị trên mỗi gian thạch thất Những đồ án đó trong mắt người bình thường không có ý nghĩa gì, thậm chí ma pháp sư bình thường cũng không nhìn ra sự kỳ dị trong đó, nhưng trong mắt tiếu ân thì nó ẩn chứa vô vàn điều huyền bí. Nếu như hắn không có nhìn lầm, thì đồ án điều khác này là do một vị ma pháp sư chuyên tu luyện nguyên tố triệu hoán hệ khác lên. Hít sâu một hơi, hiểu biết của hắn về nguyên tố triệu hoán hệ không nhiều, bởi ngay cả sư phụ Maren của hắn cũng không hiểu rõ hệ ma pháp này. Nhưng hệ ma pháp này có uy lực cực lớn, cho nên tới giờ tiếu ân vẫn coi trọng nó Hiện giờ đột nhiên phát hiện ra một cửa động có lưu lại một ít dấu về ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, tự nhiên khiến Tiếu Ân mừng như điên. Ních, sơn động này là do ai phát hiện? Tiếu Ân lãnh đạm nói, đừng nói cho ta biết là do ngươi phát hiện, ta không tin đâu. Ních cười khổ một tiếng nói, Tiếu Ân các hạ, sơn động này quả thực không phải do ta phát hiện ra, là do tổ tiên của ta truyền xuống. Tiếu Ân trong lòng khẽ động, hỏi, tổ tiên của ngươi có ai là ma pháp sư không? Có. Tiên tổ của ta là một vị ma pháp sư chính thức." Nick có chút tự hào nói, người là một vị luyện kim thuật sĩ cấp 2, trong lúc ngẫu nhiên có được bản đồ ma pháp, cho nên mới phát hiện ra sơn động này." Tiếu ân gật đầu, hóa ra là do một vị luyện kim thuật sĩ phát hiện ra, hơn nữa còn nghiên cứu ra cơ quan để mở cửa sơn động, trách không được lại như thế. Ánh mắt của Tiểu Ân rơi trên vách đá, đôi mày hắn chậm rãi nhíu lại, hỏi, "Vị tiên tổ kia của ngươi khám phá được hết sơn động này chưa?" Sắc mặt ních hửng đỏ, nói, chưa, tổ tiên của ta từng nói qua, ma pháp động này là do một vị luyện kim thuật sĩ vĩ đại kiến tạo ra. Người chẳng qua chỉ phá giải được nửa bộ phận thuộc về phạm trù luyện kim thuật. Trong sơn động này vẫn cất giấu không ít cơ quan thuộc về thuật luyện kim cho nên mặc dù lão nhân ra nghiên cứu cả đời cũng không phá giải được hết. Tiếu ân cân nhắc trong chốc lát, hỏi, vậy bản đồ ma pháp vẫn còn trên tay ngươi chứ? Đúng, ních vào trong một thạch thất, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong đống đồ cổ. Sau đó mở ra, bên trong có một tấm bản đồ được chế tạo từ da ma thú. Ánh mắt Tiếu Ân nhìn vào tấm da ma thú đó, lập tức cảm ứng được năng lượng dao động phát ra từ đó. Ních dơ cái hộp nhỏ lên, cung kính nói, Tiếu Ân các hạ, đây là bản đồ do tổ tiên của ta lưu lại. Xin ngài hãy nhận lấy. Sau đó, hắn cúi đầu nói, nếu ngài muốn ở đây nghiên cứu, ta có thể cung cấp thực vật và nguyên liệu dùng để nghiên cứu cho ngài. Chút việc vặt đó ngài cứ giao cho ta, Tiếu Ân ngẩn ra. Lẳng lặng nhìn hắn, hỏi, tại sao đột nhiên ngươi lại trở nên ân cần như vậy? Nick cười nói, bởi vì ta muốn chuộc lại tính mạng của mình, ngươi giao lại sơn động này cho ta, không sợ ta có ý định giết ngươi hay sao? Thanh âm tiếu ân chợt lạnh lại, mang theo một tia sát khí. Nick lắc đầu nói, nếu như ngài muốn giết ta thì đã sớm động thủ rồi. Ta trong mắt của ngài chỉ nhỏ yếu như một con kiến mà thôi. Nhưng ngược lại, con kiến hôi như ta lại có giá trị để lợi dụng nếu không đã sớm bị ngài loại bỏ rồi tiếu ân không nhịn được cười nói đối với ta mà nói người có giá trị gì để lợi dụng ta là một đạo tặc hơn nữa là một trong những chấp sự của đạo tặc công hội tại đế quốc lang nhân nick cười nói ở chỗ này ta thu được lượng tình báo lớn hơn nữa trong ta có rất nhiều nguyên liệu ma pháp đôi mắt tiếu ân bắn ra một đạo tinh quang hắn yên lặng nhìn đối phương cuối cùng nói chỗ này không phải là địa điểm giấu bảo tàng của ngươi không sai Nơi này chỉ là một tòa ma pháp động chưa được thăm dò xong, cho nên ta khó có khả năng giấu toàn bộ tài phú của mình ở đây. Nick than nhẹ một tiếng nói, nhưng ở chỗ này có chừng một phần người gia sản của ta. Thỏ khôn có ba hang, quả nhiên là Nick, Tiếu Ân cảm thán nói, rất khâm phục sự cẩn thận và quyết đoán của Nick. Ngài quá khen, Nick cúi mình, nói, Tiếu Ân các hạ, sơn động là gia sản riêng của gia tộc ta. Hơn trăm năm trước gia tộc ta bắt đầu suy bại, tới hiện tại trừ ta ra. Không có thành viên trực hệ thứ hai, cho nên sơn động này là tài sản của riêng ta. Hiện giờ ta tặng nó cho ngài, hy vọng ngài có thể nhận nó. Tiếu ân chậm rãi nhắm hai mắt lại, hỏi. Ngươi là chấp sự của đạo tặc công hội. Ngươi có ma pháp sư và lang nhân tát mãn đi theo là do đạo tặc công hội xếp đặt. Đúng, ta giết tên pháp sư kia có gây ra hậu quả gì không? Sắc mặt ních không thay đổi. Hắn bình tĩnh nói, ngài có thể yên tâm, lần này là do ta sai lầm khi hành động nên chuyện lần này không liên quan tới ngài. Hơn nữa, cho dù là đạo tặc công hội cũng không dám đắc tội với ma pháp sư chính thức. Tiếu ân lẳng lặng nhìn hắn, cuối cùng nói, Được, tiên sinh ních, nếu như ngươi có yêu cầu gì, hiện tại có thể nói ra rồi đó. Sắc mặt ních biến đổi, nói, tiếu ân các hạ, kẻ hèn không dám đưa ra yêu cầu quá mức. Tiếu ân hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ngươi chỉ muốn giữ lại mạng của mình, tại sao lại đưa ta tới chỗ này? Ta không tin ngươi không biết giá trị của tòa ma pháp động này. Sắc mặt Nick biến đổi mấy lần, cuối cùng nói. Tiếu ân các hạ, ngài khiến ta rất kinh ngạc, ngay cả chút tâm tư của ta cũng bị ngài nhìn thấu. Khóe miệng tiếu ân lộ ra nụ cười mơ hồ nói. Hiện tại ngươi có thể nói rõ rồi đó. Được, Nick hít sâu một hơi, nói. Tiếu ân các hạ, vừa rồi ta có nói qua, ta là chấp sự của đạo tặc công hội tại đế quốc lang nhân. Đúng, tiếu ân khẽ cao mày, hỏi. Chẳng lẽ chuyện người muốn nói có liên quan tới đạo Tặc công hội? Không sai, tại đế quốc lang nhân, tổng cộng có 13 vị chấp sự giống như ta, mỗi người đại biểu lợi ích cho một gia tộc khổng lồ. Tiếu ân gật đầu, nếu như sau lưng nít không có thế lực cường đại làm chỗ dựa, chắc chắn hắn không thể sống tiêu diêu tự tại tới bây giờ. Hơn nữa bên người hắn chẳng những có pháp sư còn có cả lang nhân tát mãn. Đạo Tặc bình thường không thể mượn sức hai người này được, chắc chắn có liên quan tới thế lực sau lưng hắn. Thế lực sau lưng ta là gia tộc Linh Tần nổi tiếng ở Đế quốc Lang Nhân. Hiện giờ hầu tước Linh Tần đại nhân vừa mới qua đời nhưng trước khi hắn lâm chung không có chỉ định người thừa kế. Tiếu Ân nao nao nói không đúng. Theo ta được biết theo luật pháp của Đế quốc thì trưởng tử được quyền thừa kế. Chẳng lẽ công tước đại nhân không có trưởng tử sao? Trên vừa là hầu tước giờ là công tước tác giả loạn rồi. Đúng vậy, ngài chẳng những không có trưởng tử hơn nữa cũng không có một người con trai nào cả. Nick cười khổ nói, nếu ngài có một người con trai thì gia tộc Linh Tần không biến thành bộ dạng như bây giờ. A, thế giờ ai là người có quyền thừa kế? Là hai người con gái của ngài. Nick không chút do dự nói. Hai người con gái đó đã sớm lập gia đình, hiện giờ hai người con rể đang công khai tranh đoạt quyền kế thừa tước vị công tước. Ta hiểu rồi, Tiếu Ân nhắm hai mắt lại, tỉnh táo nói. Nick, ta chỉ là một ma pháp sư tự do, không muốn chen chân vào vũng xoáy đấu tranh quyền lực. Ta biết, Nick cúi đầu nói. Nhưng ta không phải muốn ngài tham gia vào trận chiến tranh giành quyền lực này, mà ta đại biểu cho thế tập hiệp sĩ Dyer thuê ngài. Tiếu ân nhíu mày hỏi, thế tập hiệp sĩ là ai? Đó là một trong hai người con rể của công tước đại nhân. Tiếu ân cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta nhận lời hiệp sĩ Dyer, chẳng phải sẽ quấn vào cuộc tranh đấu này sao? Không, hiệp sĩ Dyer thuê ngài không phải để đối phó với vị anh rể còn lại, mà là vì chiến tranh. Tiếu ân sừng sốt hỏi ngược lại, chiến tranh, đúng vậy. Dựa theo luật lệ của đế quốc, một khi trong gia tộc xuất hiện tình huống tương tự như gia tộc Linh Tân, thì tất cả người thừa kế phải ra tiền tuyến, cùng địch nhân giao thủ. Ai đoạt được công lao lớn hơn, sẽ được thừa kế gia nghiệp. Các ngươi muốn khai chiến với đế quốc Cát Hán, không phải, trên đầu nít toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói. Chúng ta không dám dùng vũ lực đối với quốc gia của ngài. Chúng ta chỉ muốn khai chiến với tuyết lang nhân ở phương Bắc. Tiếu ân trầm ngâm một chút hỏi. Khẩu thuẫn của ngươi là hiệp sĩ Dyer, đúng vậy, từ trước tới nay, ngài vẫn đơn độc liên lạc với ta. Nick cẩn thận nói, gia tộc Linton mặc dù không phải là thế gia ma pháp, nhưng là một đại gia tộc có hơn 1.000 năm lịch sử, ở trong gia tộc có rất nhiều nguyên liệu ma pháp có giá trị. Nếu như ngài gia nhập lần thảo phạt này, hơn nữa còn lập được công lao, chắc chắn hiệp sĩ Dyer sẽ không keo kiệt với ngài. Tiếu ân trần trừ trong chốc lát, nói, ta muốn suy nghĩ kỹ chuyện này, Nick cung kính cúi đầu nói. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng hai tháng sau chủ nhân của ta hiệp sĩ Dyer sẽ dẫn quân đội xuất phát. Nếu như ngài nguyện ý trợ giúp, trong vòng hai tháng tới ngài hãy liên lạc với ta. Nói xong, Nick chậm rãi lui xuống, nghe tiếng bước chân từ từ đi xa, trong lòng tiếu ân quả thực có chút do dự không quyết. Hắn biết, sở dĩ Nick dùng tiền vốn lớn như thế để mượn sức mình, nguyên nhân chính chắc là thấy mình thi triển được phong tường thuật, loại ma pháp có thể tùy thích bay lượn trên bầu trời, là ma pháp cấp ba hàng thật giá thật. Cho nên Nick mới nhận định hắn là ma pháp sư chính thức. Tác dụng của ma pháp sư chính thức trong quân đội không cần nói thì ai cũng hiểu. Kỳ thực, nếu như Dyer thực sự kế thừa vị trí hầu tước, chắc chắn hắn sẽ mời được ma pháp sư chính thức tới trợ chiến. Nhưng vấn đề là hắn chỉ kế thừa tước vị hiệp sĩ, làm sao có thể mời được ma pháp sư chính thức tới chứ? Có thể mời được bát cấp học đồ tự do đã khó rồi. Cho nên Nick vì tương lai của mình mới buông bỏ thù hận, trăm phương ngàn kế, thậm chí dùng cả ma pháp động để mượn sức của mình. Kỳ thực sau khi nhìn thấy đồ án khác trong động, Tiếu Ân đã quyết định nhất định chiếm lấy cái động này làm của riêng. Nếu như Nick không có nhường cho hắn, hắn cũng sẽ dùng vũ lực để đoạt lấy, thậm chí còn có thể giết người diệt khẩu. Nhưng hiện giờ chẳng những Nick hai tay dâng tặng, còn giao cả bản đồ ra, nên tâm tư của Tiếu Ân có sự chuyển biến tinh tế. Hắn khẽ thở dài một tiếng, loại bỏ tất cả tạp niệm ra khỏi đầu. Trước tiên nên nghiên cứu một chút, xem ma pháp động này cất giấu bí mật gì. Hắn mở tấm da thú ra. Trong hoàn cảnh tối tăm này, phía trên động có tỏa ra chút ánh sáng, toát lên một sắc thái thần bí. Nếu như người bình thường nhìn thấy tấm bản đồ, nhiều nhất chỉ nhận ra nó có chút bất phàm, nhưng không có cách khám phá được sự huyền bí bên trong nó. Tuy nhiên tiếu ân thì khác, khi hắn vận dụng lực lượng tinh thần, nội dung của tấm bản đồ liền hiện ra trước mắt hắn. Từ từ, hắn có chút hiểu cảm giác năm đó của vị luyện kim thuật sĩ. Sơn động này chia làm hai bộ phận, vị luyện kim thuật sĩ chỉ phá giải được nửa bộ phận đầu cũng chính là ba gian thạch thất trước mắt. Theo nội dung của tấm bản đồ, còn có một thạch thất cuối chưa được mở ra, chốt mở của thạch thất nằm ngay bên trái tấm bia đá lớn ở phía trên. Tiếu Ân đối mặt với tấm bia đá, đôi mắt hắn lập tức sáng lên. Trên tấm bia đá có khắc đồ án của ma pháp cấp 3 nguyên tố triệu hoán hệ, chỉ có điều độ khó của ma pháp này quá cao, lộ tuyến răng khắp nơi phảng phất vô cùng vô tận. Nếu muốn thuận lợi mở ra gian thạch thất cuối cùng này, vậy phải học xong ma pháp khắc trên tấm bia đá này. Năm đó vị luyện kim thuật sĩ đã bị ma pháp cấp 3 này làm khó. Mặc dù vị luyện kim thuật sĩ là nhị tinh ma pháp sư nhưng lực lượng tinh thần và sự khống chế ma pháp của luyện kim thuật sĩ lại tương đối kém cỏi. Cho nên đối mặt với sự phức tạp của ma pháp này, cho đến khi chết hắn cũng không nắm giữ được. Nhưng cũng may là như thế, nếu không ma pháp động này chỉ sợ không đến tay của Tiểu Ân. Uy lực của nguyên tố triệu hoán hệ đương nhiên là cường đại, nhưng càng lên cao, độ khó lại càng đề cao. Muốn hoàn toàn nắm giữ được ma pháp cấp 3 này, nhất định phải có sự hiểu biết cực cao về ma pháp để có thể nhìn ra những điều huyền ảo và đặc thù trong đó. Nếu như Tiếu Ân không học qua hệ thống ma pháp của nguyên tố triệu hoán hệ, hơn nữa còn nắm giữ được ba cái ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ thì hắn cũng đừng mơ nhìn ra bất cứ điều gì. Trầm tư thật lâu, Tiếu Ân đeo mắt kính, tiến vào nhất hào không gian. Nhất hào, ra lệnh cho ruồi máy, giám sát nhất cử nhất động của nick cho ta. Vâng, nhất hào lên tiếng, chủ nhân. Căn cứ theo sự tính toán của tôi, những điều Nick nói có thể tin được 50%. Nếu sau khi hắn trở về kéo cao thủ tới đây, chắc chắn sẽ tạo ra phiền toái lớn cho ngài. Ta biết, nhưng ta phải lưu lại tính mạng cho hắn. Tại sao? Bởi vì ma pháp động này, tiếu ân bất đắc gì nói. Ta không có cách để khẳng định, hắn đã nói hết bí mật ra chưa? Trực giác nói cho ta biết, ma pháp động này rất hữu dụng đối với ta. Nếu thế ngài trực tiếp lưu hắn lại không phải là đơn giản hơn sao? Tiếu ân yên lặng lắc đầu nói, đạo Tặc công hội là một tổ chức khổng lồ, hơn nữa còn có hệ thống tình báo cường đại, sau này ta có thể dùng tới nó. Cho nên ta không muốn vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với bọn chúng. Trên mặt của hắn chợt hiện lên một tia sát khí sắc bén. Đương nhiên, nếu Nick không biết điều, ta không ngại tiến hắn một đoạn đường. Nhất hào cân nhắc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, không nhắc lại nữa. Tiếu ân giơ tay ra hiệu nói, nhất hào, phái ruồi máy giám thị hắn. Hơn nữa phục chế lại ma pháp lộ tuyến đi Tuân mệnh, nhất hào tươi cười Cúi mình nói Máy vi tính đang vận hành Xin đợi một giây Xong, sau một giây Lộ tuyến ma pháp trên tấm bia đá hiện ra trước mắt tiểu ân Hơn nữa còn hiện rõ tất cả những điểm đầu và điểm cuối Chủ nhân, ma pháp này rất khó Độ phức tạp hơn sa ma pháp cấp 3 bình thường Ngữ khí nhất hào biến đổi Có chút tự hào nói Nhưng dưới sự trợ giúp của tôi Chắc chắn ngài có thể nắm giữ nó Tiếu Ân khẽ gật đầu, cười nói, ta biết, tất cả đều nhờ ngươi. Hai, ba ngày sau, lúc rảnh rỗi, Tiếu Ân tiến vào nhất hào không gian, hơn nữa bắt đầu luyện tập ma pháp này. May mà tu luyện trong nhất hào không gian không tiêu hao lực lượng tinh thần. Hơn nữa, hiện tại Tiếu Ân còn nắm giữ được tỷ lệ nghịch xoa thời gian là 35 lần. Cho nên trải qua nhiều nỗ lực, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng nắm giữ được ma pháp này. Hơn nữa trong vòng ba ngày qua, thông qua những con rùi máy, tiếu ân xác định được một chuyện đó là toàn bộ những điều nick nói là sự thực sau khi hắn rời khỏi ma pháp động liền sống một cuộc sống bình thường không có triệu tập nhân mã tiến hành trả thù thấy rõ biểu hiện của nick tiếu ân mới thở phào một hơi thông qua nhất hào hắn ra lệnh cho mấy con ruồi máy cẩn thận quan sát tiếp không được buông lỏng một lần nữa tới trước tấm bia đá tiếu ân lặng yên nhìn hơn nữa sử dụng lực lượng tinh thần cảm ứng năng lượng dao động truyền tới lực lượng tinh thần của hắn phảng phất giống như thủy triều dũng mãnh lao tới tấm bia đá hơn nữa nhanh chóng tìm được điểm khởi đầu bằng một tốc độ nhanh nhất nhanh chóng miêu tả lại lực lượng tinh thần xẹt qua cả tấm bia đá sáng rực lên lộ ra ánh sáng chói mắt khuôn mặt tiếu ân bất động thậm chí ánh mắt hắn không hề bị ảnh hưởng giống như một pho tượng ổn định như núi nếu như vị tổ tiên của Nick, vị luyện kim thuật sĩ nhị tinh còn sống chắc chắn sẽ bị phẫn đâm đầu mà chết một bát cấp học đồ Chỉ trong vòng 3 ngày đã pháp giải được thứ mà cả đời hắn không phá giải được. Loại năng lực học tập kinh khủng này đủ để khiến cho bất cứ ma pháp sư nào, dù là ma đạo sĩ cũng phải xấu hổ. Đương nhiên khi hoàn thành nét bút cuối cùng, cũng là lúc ánh sáng đạt tới độ trói mắt nhất, hơn nửa tấm bia đá trên vách tường bắt đầu tan vỡ, chậm rãi lui vào trong bức tường đá. Gần như trong lúc đó, tường đá mở ra, lộ ra một gian thạch thất giống như ba gian thạch thất trước. Tiếu ân thở dài một hơi, hắn biết, cuối cùng mình đã thành công. Nhất Hào, cảm ơn ngươi Tiếu Ân thầm cảm ơn rất thật lòng. Hắn biết rõ, nếu như không có Nhất Hào, đừng nói là trong ba ngày, dù là ba năm hắn chưa chắc đã tìm ra được điểm khởi đầu của lộ tuyến Ma Pháp. Cho nên giây phút này, hắn lại một lần nữa hạ quyết tâm, không thể để cho sự tồn tại của Nhất Hào bị bại lộ. Cho dù là người thân nhất, hắn cũng không có tiết lộ. Trên người Tiếu Ân lóe lên một tầng sáng màu trắng, đây là Ma Pháp phòng bảo hộ cấp 3, cũng là lực lượng phòng hộ lớn nhất mà Tiếu Ân có thể thi triển. Trừ ma pháp đó ra, cổ tay Tiếu Ân lộn ra, xuất hiện thêm một ma pháp hộ thuẫn, trên người hắn xuất hiện mấy luồng ánh sáng. Hắn đã thi triển tất cả ma pháp phụ trợ có thể của mình. Sau khi hoàn thành xong, Tiếu Ân mới thâm nhập vào trong gian mật thất. Bên trong thạch thất không có bất cứ biến hóa gì, Tiếu Ân cũng không phát hiện ra nguy cơ gì. Nhưng hắn vẫn cẩn thận như cũ, không dám lơ là chút nào. Đảo mắt nhìn một vòng quanh thạch thất, trong lòng Tiếu Ân hít sâu một ngụm lãnh khí. Bên trong thạch thất có hơn 100 khối ma hạch, ánh sáng trên những ma hạch đó khác hẳn so với bình thường, cường độ năng lượng dao động cũng không giống bình thường. Ngoài đống ma hạch ra, còn có nguyên liệu ma pháp, số lượng lớn tới mức đủ khiến cho bất cứ một học đồ nào cũng phải há hốc miệng Ngày xưa lấy được vòng tay của ao bay, tiếu ân đã khiếp sợ vì những thứ cất giấu bên trong, nhưng giờ phút này thấy được đống đồ vật này, tiếu ân mới hiểu ra những thứ của ao bay căn bản không tính là gì cả. Cố gắng bình tĩnh lại, sắc mặt tiếu ân đỏ lên. Đó là biểu hiện của sự hưng phấn tột độ Dù là ai Đột nhiên có được một khoản tài phú lớn Đều có cảm giác hạnh phúc Lúc lâu sau, Tiếu Ân mới bình tĩnh lại được Giờ phút này hắn muốn biết chủ nhân Của ma pháp động này là ai Vội vã dạo qua một vòng Ánh mắt Tiếu Ân tập trung chú ý vào một tấm thiết phiến Đây là ma pháp lục thư Có lẽ trong đó chắc ghi lại một chút nội dung Lực lượng tinh thần Xâm nhập vào cuốn lục thư miễn Cường tìm hiểu một chút Sau đó Tiếu Ân lập tức lui ra sau Mặc dù lực lượng tinh thần của hắn đã hơn xưa nhưng với cấp bậc hiện tại của mình, hắn chưa thể tiếp xúc được những điều lưu trên cuốn lục thư, cho nên hắn chỉ mới tìm hiểu sơ qua, lập tức bị lực lượng phòng hộ trên cuốn lục thư bức lui. Kỳ thực trên mỗi cuốn lục thư đều có khắc trận đồ ma pháp. Trận đồ ma pháp này chẳng những dùng để bảo toàn nội dung của lục thư, hơn nữa mỗi một lần ma pháp sư tìm hiểu nội dung trong lục thư sẽ phải rót vào trong đó một ít lực lượng tinh thần để giữ gìn trận đồ ma pháp đó. Nội dung lục thư càng cao cấp Lực lượng tinh thần rót vào càng khổng lồ, đồng thời lực cản càng lớn. Nếu không đủ ma lực, rất ít người nguyện ý tìm hiểu nội dung trong đó. Nhưng tiếu ân thì khác, hắn chỉ cần tìm hiểu sơ qua, sau đó lập tức không tìm hiểu nữa, tiến vào nhất hào không gian. Nhất hào quen thuộc với việc sử dụng bí pháp tiềm thức, phục chế lại nội dung trong cuốn lục thư. Trong cuốn lục thư, quả nhiên có một bộ phận giới thiệu qua về ma pháp động, nhưng nội dung chủ yếu còn lại trong đó ghi lại quá trình thí nghiệm ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ. Chủ nhân của ma pháp động này là một vị ma đạo sĩ. Nhưng khi đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, người này lại đột nhiên có hứng thú với ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, cho nên mới bắt đầu học tập. Ma đạo sĩ học tập hệ ma pháp khác thì tốc độ khẳng định nhanh hơn là bắt đầu từ con số 0, nhưng bởi trong đế quốc lang nhân không có nhiều nội dung liên quan đến ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, cho nên cuối cùng vị ma pháp sư này đành phải rời khỏi đế quốc lang nhân. Xem nội dung trong lục thư. Chắc mà đạo sĩ đó thông qua truyền tống trận tiến vào thế giới loài người hoặc thế giới tinh linh, bởi vì chỉ có hai chủng tộc này mới có tư liệu về nguyên tố triệu hoán hệ. Nhìn những ghi chép đó, Tiêu Ân rất khâm phục tinh thần học tập của vị tiền bối này. Xem ra vị ma Pháp sư xuất thân từ đế quốc lang nhân này quả là một cuồng nhân ma Pháp, vì hứng thú của mình, vứt bỏ quê hương, vứt bỏ mọi thứ. Về điểm này, trước mắt Tiêu Ân chưa thể làm được. Nếu như không phải trốn tránh sự đuổi giết của gia tộc Layden, Yếu ân khó có khả năng rời khỏi công quốc Lôi. Hiện tại hắn nhìn ra lai lịch của đống đồ linh tinh trong gian thạch thất. Ma hạch và vật phẩm ma pháp đều là nguyên liệu trên người ma thú cấp 3, cấp 4. Trong mắt ma pháp sư chính thức bình thường thì đây đều là những vật phẩm chân quý, nhưng đối với ma đạo sĩ thì những thứ này không được đặt trong mắt. Cho nên vị đó khi rời đi, mới lưu lại những thứ này. Nhưng hắn cũng không muốn những thứ này rơi vào tay người bình thường, cho nên mới lưu lại trên tấm bia đá một trận đồ ma pháp. Chỉ có giải được trận đồ đó mới có tư cách lấy được Trừ điều này ra, bên trong lục thư có ghi chép lại một ma pháp thần kỳ hung ác của nguyên tố triệu hoán hệ Mặc dù ma pháp này chưa được nghiên cứu thành công, chỉ là một sản phẩm thí nghiệm Nhưng căn cứ theo tin tức mà vị ma đạo sĩ nhắn lại, ma pháp này có khả năng thành công lớn Xem nội dung của ma pháp này, cùng với những thuyết minh trên đó, ngay cả bản thân Tiểu Ân cũng cảm thấy có chút ham muốn Đây là ma pháp do ma đạo sĩ góp nhặt những tư liệu có liên quan đến nguyên tố triệu hoán hệ Hơn nữa còn kết hợp với ma pháp phong linh, cải tiến thành một loại pháp thuật. Tên của loại pháp thuật này là sát lục thiên mạc, là một ma pháp hỗn hợp biến dị. Sau khi thi triển ma pháp này, xung quanh một phạm vi nhất định sẽ hình thành một kết giới mang hơi thở chết chóc. Trừ chủ nhân của kết giới ra, tất cả những người khác ở trong kết giới này đều bị ma pháp này ảnh hưởng tới hành động, nhiều nhất chỉ phái huy được một nửa thực lực của bản thân. Khi Tiếu Ân thấy những câu giới thiệu về ma pháp này trong lục thư, đôi mắt hắn lóe lên những tia sáng. Nếu như hắn nắm giữ được ma pháp này, thực lực của hắn chắc chắn được đề cao lên, không còn bé nhỏ đơn giản như bây giờ nữa. Nhất Hào, đem lộ tuyến của ma pháp đã phục chế này ra đi. Tiếu Ân lớn tiếng nói, vâng, thưa chủ nhân. Nhất Hào nói xong, một đồ hình lộ tuyến ma pháp lập tức xuất hiện trước mặt Tiếu Ân. Lộ tuyến của ma pháp này có thể nói là hùng vĩ đồ sộ. Tiếu Ân lập tức hăng hái bắt tay vào nghiên cứu, chủ nhân, chủ nhân, không được quấy dày ta. Đang say mê trong thế giới ma pháp, Tiếu Ân phẫn nộ gào lên. Được rồi, Nhất Hào ủy khuất nói, độ khó của ma pháp này quá lớn, ít nhất còn khó hơn nhiều so với ma pháp trên tấm bia đá. Ngay cả khi được Nhất Hào trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn, Tiếu Ân cũng không thể nắm giữ được. Nhưng đối với một kẻ có được tỷ lệ thời gian nghịch xoa lên tới 35 lần như Tiếu Ân mà nói, đây không phải là vấn đề lớn. Hao phí thêm 3 ngày, cuối cùng Tiếu Ân đã ghi nhớ được toàn bộ lụa tuyến ma pháp. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ mấy điểm mấu chốt trong đó, cuối cùng hắn bắt đầu chính thức luyện tập trong nhất hào không gian. Nhất hào, chiếu màn hình cho ta xem, Tiếu Ân phân phó nói. Vâng, trước mặt Tiếu Ân lập tức xuất hiện một tấm màn hình trong suốt, trên màn hình có ghi lại lộ tuyến. Đây là một công cụ phụ trợ rất tốt khi luyện tập ma pháp mới, giúp cho Tiếu Ân biết được khi luyện tập mình sai ở đâu. Đương nhiên, khi vận hành ma pháp một cách thành thục thì tự nhiên không cần tấm màn hình này nữa. Nhưng thứ này có tính phụ trợ. Tiếu ân luyện tập ma pháp có thể lựa chọn theo phương pháp tuần tự, khác với ma pháp sư bình thường, nếu trong đầu có ảo tưởng, cho dù biết là mình sai, cũng chưa chắc biết mình sai ở chỗ nào. Nhìn tấm màn hình trước mắt, Tiếu ân ngưng thần vài hơi, sau đó bắt đầu miêu tả theo lộ tuyến. Mặc dù Tiếu ân đã rất quen thuộc với lộ tuyến này nhưng trong đó vẫn có những chứng ngại. Cho dù là một họa gia, dù đã nhớ kỹ tất cả những nội dung mà mình cần phải vẽ nhưng khi y bắt đầu vẽ, vẫn mắc phải những sai lầm nhỏ. Trừ khi là trải qua vô số lần luyện tập mới có thể vẽ một cách hoàn mỹ. Lần đầu tiên luyện tập, Tiêu hao khoảng một phút, Tiêu Ân khó khăn lắm mới hoàn thành được đồ án. Nhưng một giây sau khi hoàn thành xong, trong mắt Tiêu Ân tràn ngập vẻ vui sướng. Đồ án càng phức tạp, đại biểu uy lực ma pháp càng khổng lồ, hắn không khỏi ảo tưởng, khi mình sử dụng ma pháp này tại thế giới hiện thực sẽ sinh ra hiệu quả gì. Nhất hào, uy lực của ma pháp này thế nào? Rất mạnh, thật không? Tiêu Ân cười cười hỏi. Người có muốn biết uy lực của nó không? Tất nhiên muốn, tốt, để ta ra ngoài, ta sẽ thử. Ngài tính thực hiện ma pháp này tại thế giới hiện thực. Đúng thế, Tiếu Ân khẽ cao mày, hơi ngạc nhiên đối với phản ứng kỳ quái của Nhất Hào. Nếu là trước kia khi mới nắm giữ được ma pháp mới, hắn không cần nhắc, tên này cũng dùng trăm phương ngàn kế để khích mình thực hiện ma pháp tại thế giới hiện thực, nhưng hiện giờ dường như Nhất Hào có ý phản đối. Quả nhiên, sau một lúc Nhất Hào do dự nói, chủ nhân tôn kính. Ma pháp này có độ khó và sự tiêu hao lực lượng tinh thần vô cùng lớn, đã vượt qua cực hạn của Ngài, ta đề nghị Ngài không nên học. Tại sao? Bởi vì một khi Ngài sử dụng ma pháp này sẽ dẫn tới một hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả gì? Lực lượng tinh thần của Ngài trong nháy mắt sẽ tiêu hao gần như không còn, hơn nữa có 60% khả năng sẽ biến thành người thực vật. Khuôn mặt tiếu ân co rút lại, hậu quả này quá nghiêm trọng. Chủ nhân, Ngài muốn thử nghiệm chứ? Được rồi, nếu như Ngài kiên trì. Ta sẽ đưa ngài ra ngoài, nhưng ngài cần phải cẩn thận đó. Sắc mặt Tiếu Ân từ từ tối sầm lại, không cần, chờ khi lực lượng tinh thần của ta tăng cao đã. Hay quá, nhất hào liên tục nói, tốt rồi, chủ nhân, ngài hiện tại tập luyện tiếp trong không gian hư cấu đi. Không, Tiếu Ân kiên quyết nói, nếu đã biết hậu quả khi sử dụng ma pháp này, tự nhiên Tiếu Ân không muốn học nữa. Nếu như trong nhất hào không gian, mình tu luyện thành thục, trong thế giới hiện thực lỡ tay thi triển ra. Vậy chẳng phải là đi tìm chết sao? Hít sâu một hơi, Tiếu Ân oán giận nói. Nhất Hào, nếu ngươi đã sớm biết, tại sao không báo cho ta biết? Ta muốn báo cho ngài. Nhất Hào oan ức nói. Nhưng ngài không cho ta cơ hội để nói. Suy nghĩ một lúc, Tiếu Ân nhận ra giường như đúng là như thế. Hắn âm thầm lau mồ hồi lạnh, nói. Nhất Hào, lần sau nếu xuất hiện chuyện như thế này, dù như thế nào ngươi cũng phải nhắc nhở ta, không được quên đâu đó. Vâng, Nhất Hào nghiêm trang đáp. Khẽ lắc đầu, uy lực ma pháp quả là lớn, nhưng tương tự, cũng là một thứ nguy hiểm, nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, xem ra sau này học tập ma pháp cần phải cẩn thận. Nhìn tấm màn hình trước mắt, tiếu ân thở dài một hơi. Ma pháp tốt như vậy, thế mà không sử dụng được, giống như một đại hán đói bụng 3-4 ngày đêm, tự nhiên gặp được một bàn tiệc thịnh soạn, nhưng tất cả thức ăn trong đó lại bị hạ độc, khiến hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, cả người khó chịu vô cùng. Chủ nhân Tôi đề nghị ngài xem lại lục thư, nhất hào đột nhiên nói, tại sao, theo lục thư, vị ma đạo sĩ vô danh kia có ghi lại phương pháp để cho hạ cấp ma pháp sư cũng có thể sử dụng phương pháp này. Hai mắt kiếu ân sáng lên, sau khi gặp được ma pháp này, hắn lập tức khẩn trương luyện tập, phía sau còn ghi những nội dung gì, quả thực hắn chưa xem qua. Cho nên căn bản hắn không biết phía dưới có ghi lại loại phương pháp thần kỳ kia, không chờ đợi được. Hắn bắt nhất hào phục chế lại phương pháp mà vị ma đạo sĩ vô danh kia lưu lại Một lát sau, sắc mặt Tiếu Ân có chút biến đổi Hắn mơ hồ hiểu ra tại sao vị ma Pháp sư kia lại nói như vậy Đây là thí nghiệm ma Pháp chưa được hoàn thành Ma Pháp tên là sát lục thiên mạc này quả thực có uy lực vô cùng cường đại Thậm chí còn tạo ra một chút lĩnh vực và kết giới Nhưng điều khiến Tiếu Ân kinh ngạc Đó là cách vị ma Pháp sư kia ngộ ra ma Pháp này Trong lục thư có ghi lại Đây là ma pháp dùng sát lục giết chóc mà tạo thành. Nói cách khác, muốn ma pháp này phát huy uy lực, nhất định phải nương theo giết chóc mới được. Trong sát lục, tất cả những người chết đi sinh ra một năng lượng cực kỳ đặc thù. Mà muốn dùng ma pháp này, điều đầu tiên là phải hấp thụ loại năng lượng này, sau đó mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Nếu không thu thập đủ loại năng lượng này, dù có thành công thi triển ra ma pháp, cũng không có được uy lực gì đáng nói. Tương tự, bởi vì tính đặc thù của loại ma pháp này, cho nên phương pháp sử dụng nó tốt nhất không phải dùng lực lượng tinh thần của ma pháp sư làm môi giới mà phải sử dụng đạo cụ làm môi giới làm như thế dù là ma pháp sư hạ cấp cũng có thể sử dụng được chỉ cần hắn học xong ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ cấp ba trên tấm bia đá là hắn có thể lấy được một chuỗi phương thức đặc thù từ ma pháp đó để chế tạo ra đạo cụ ma pháp hơn nữa điểm chính yếu đó là tất cả nguyên liệu cần thiết để chế tạo đều có trong gian thạch thất này đọc xong phần giới thiệu tiếu ân chậm rãi nhắm hai mắt lại Trong lòng hắn, những ý nghĩ động trời tuôn ra không ngớt. Lúc lâu sau, Tiếu Ân nói, Nhất Hào, người tìm trong thạch thất, xem có ma hạch cấp 6, ra ma thú và gân ma thú cấp 6 không? Có, Nhất Hào lập tức trả lời. Đọc phần ghi chép trên đó, tôi đã tìm được nguyên liệu rồi, nhưng số nguyên liệu này rất có hạn, có thể nói vừa đủ để chế tạo ra đạo cụ. Tiếu Ân không khỏi cười khổ một tiếng, vừa đủ để chế tạo sao, nói cách khác chỉ cần chế tạo thất bại một lần. Thì đạo cụ ma pháp này không thể hoàn thành Đúng vậy, Nhất Hào nói Bởi vì chế tạo đạo cụ ma pháp này Cần phải sử dụng nguyên liệu ma thú Từ cấp 6 trở lên Mà với thực lực trước mắt của ngài Muốn hoàn thành nhiệm vụ đó căn bản là khó có khả năng Cho nên một khi chế tạo có chút sai lầm Trong thời gian ngắn Tuyệt đối không cách nào chế tạo được đạo cụ này Tiếu ân lắc đầu nói Vị ma pháp xưa kia thực kỳ quái Nghiên cứu ra ma pháp này cũng để lại nguyên liệu Nhưng lại không tự mình động thủ Tại sao vị đó lại làm như vậy? Những tiếng động từ trên thân thể nhất hào phát ra, sau một lúc, hắn nói. Chủ nhân, theo sự tính toán của ta, có lẽ vị ma pháp sư sáng tạo ra ma pháp này không muốn giết người để hấp thu năng lượng, lại không nỡ để nghiên cứu của mình bị hủy, cho nên mới dùng thủ đoạn này. Tiếu ân cười lạnh một tiếng nói. Nhất hào, vị ma pháp sư này nếu kết hợp cả tử linh pháp thuật để nghiên cứu ra ma pháp này, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn là một ma pháp sư lương thiện sao? Có lẽ là vậy. Nhất hào trầm ổn nói, dù hắn là Einstein hay Oppenheimer, một tôi chắc chắn hắn không phải kẻ cuồng sát. Tiếu ân ngẩn ra, hai kẻ này là ai? Sao lại nghe quen quen? Ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển, nhất thời nghĩ ra, hai người bọn họ chính là những kẻ phát minh vũ khí nguyên tử. Đúng là do cống hiến kiệt xuất của bọn họ mà thế kỷ 21 ở trái đất mới xuất hiện loại vũ khí siêu cấp đó. Hắn tới thế giới này đã được 17 năm, hắn sớm đã lãng quên thanh danh của hai người này, hiện giờ nhớ lại thực sự có một loại cảm giác kỳ diệu. Nhất Hào nói không sai, nếu không có hai người này phát minh ra, chưa chắc vũ khí nguyên tử đã xuất hiện. Không thể nói hai người này là kẻ cuồng chiến tranh, mà chỉ có thứ hung khí đó mới là thứ giết người hàng loạt. Có đôi khi phát minh ra một thứ, không nghĩ nó sẽ trở thành vũ khí siêu cấp, nhưng một khi nó được sử dụng, vậy sẽ hoàn toàn trái ngược so với ý muốn ban đầu. Trầm tư trong chốc lát, Tiếu Ân nói, Được rồi, ta thừa nhận. Vị vô danh pháp xưa kia có lẽ không phải là kẻ tà ác, nhưng nếu hắn đã lưu lại mấy thứ này, chúng ta không nên lãng phí. Ngài tính làm gì, Tiếu Ân chậm rãi ngẩng đầu lên, nói, không phải Nick muốn ta gia nhập đoàn dòng binh sao, ta nghĩ ta đã có câu trả lời khiến hắn hài lòng. Chương 9, ma thú kỹ sĩ, trên con đường lớn, cỗ xe ngựa chậm rãi di chuyển, bánh xe tiếp xúc với mặt đất tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng, giống như một nhạc khúc, khiến người ngồi trên xe mơ màng, buồn ngủ. Nhưng giờ phút này, ngồi trên xe ngựa, Nick lại cực kỳ hưng phấn, hắn tuyệt đối không ngờ được mà Pháp Sư có thực lực cường đại như Tiếu Ân lại nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của hắn, đồng ý gia nhập đoàn dòng binh của thế tập hiệp sĩ Daier. Khi Tiếu Ân đột nhiên xuất hiện trước mặt Nick, vị chấp sự đạo tạc công hội thiếu chút nữa đã bỏ trốn, nhưng liên tưởng đến thân phận của đối phương là Ma Pháp Sư nắm giữ lực lượng thần bí, hắn liền bình tĩnh trở lại. Khi biết Tiếu Ân đồng ý với yêu cầu của mình, hắn không do dự dẫn Thiếu Ân tới gia tộc Linton ở quận Reno Là một gia tộc cao cấp, được sắc phong danh Hàm Hầu Tước, gia tộc Linton tự nhiên chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn. Đặc biệt là tại phương Bắc của Đại Thảo Nguyên, gia tộc Linton còn chiếm được cả hai quận. Sau khi Hầu Tước đại nhân bệnh chết, hai quận này bị hai người con rể của hắn chiếm đoạt. Căn cứ theo luật pháp của đế quốc Lang Nhân, bọn họ dùng lực lượng của mình triệu tập song binh, bắt đầu phát động tấn công đối với Tuyết Lang Nhân. Trong cuộc chiến tranh này, Người nào thu được công lao lớn hơn sẽ kế thừa tước vị hầu tước Ở trong đế quốc lang nhân Bất kể xét về danh tiếng hay vũ kỹ thì Dyer vẫn là một hậu nhân của công huân kỵ sĩ Với tiếng tăm hiển hách và rất nhiều công lao Mặt khác, hắn là một lang nhân cường tráng Cho nên mới lọt vào mắt xanh của hầu tước đại nhân Vì thế hầu tước đại nhân mới gả con gái cho hắn Loại chuyện này tại thế giới loài người rất ít khi phát sinh Bởi vì có nhiều yếu tố để dẫn tới một cuộc hôn nhân Đặc biệt là hôn nhân chính trị lại càng nhiều Nhưng đối với lang nhân thì chuyện này có rất ít yếu tố phải băn khoăn Nếu không Dyer mà muốn trở thành người thừa kế của hầu tước đại nhân thì còn gặp phải rất nhiều khó khăn Trên đường đi, Nick kể chi tiết những chuyện liên quan tới kỵ sĩ Dyer cho Tiếu Ân biết Hắn rất hy vọng Dyer có thể thu được thắng lợi trong cuộc tranh đấu này Xe ngựa chờ dừng lại, Nick che mặt, dẫn Tiếu Ân lẳng lặng lẻn vào cửa sau của trang viên Đi quanh trang viên vài vòng, rất nhanh hai người đi tới một gian thư phòng rộng lớn Trên đường đi Tiếu ân yên lặng không nói một câu nào, cho đến khi đến thư phòng, khi bỏ khăn che mặt ra, Tiếu ân mới cười hỏi. Nick, người rất quen thuộc với nơi này. Đúng vậy, Nick không do dự nói. Ta và kỵ sĩ Daier đã liên lạc với nhau hơn 10 năm, đương nhiên là quen thuộc với từng ngọn cây ngọn cỏ ở đây. Trên mặt Tiếu ân lộ ra một nụ cười thoải mái, nhưng trong lòng hắn lại không hề cười cợt tí nào. Nick là đạo tặc nổi danh ở đế quốc lang nhân, mà gia tộc Linton lại là một gia tộc có thanh danh hiển hách nhưng hai giai cấp thế lực đối lập này lại kết hợp hoàn mỹ với nhau đây là trường hợp điển hình của chuyện quan giặc cấu kết với nhau nhưng đã ở thế giới này và trải qua một kiếp người tiếu ân hiểu rõ chuyện này là chuyện bình thường khó có thể thay đổi được sau một lúc một vị lang nhân cao lớn đi tới từ trên người hắn tiếu ân cảm ứng được một khí thế cường đại trước luồng khí thế này ních trở lên nhỏ bé tiếu ân lẳng lặng đánh giá hắn trong lòng cảm thấy kinh ngạc vạn phần bởi trên người kẻ này chẳng những có khí thế của nhân vật nắm quyền còn có một tia năng lượng dao động yếu ớt giây phút này trong mắt tiếu ân tràn ngập vẻ nghi hoặc chẳng lẽ lang nhân này là một vị ma pháp sư hay lang nhân tát mãn nhưng nhìn vóc dáng và cơ bắp trên người hắn nhìn kiểu gì cũng giống một tên cơ bắp tứ chi phát triển đơn giản mà nói thì đây là một lang nhân điển hình kỵ sĩ dieu đại nhân chào ngài nick cung kính cúi đầu nói lang nhân cơ bắp cười lớn nói tiên sinh nick chào ngươi Hắn quay đầu nhìn về phía Tiếu Ân, hỏi: "Vị này là ai, trước kia ta chưa từng gặp thì phải?" Tiếu Ân cười cười, bất tri bất giác đối với tên cơ bắp này xuất hiện một tia hảo cảm, kẻ thẳng thắn như thế này sao lại kết hợp được với một tên gian manh nhỉ? "Đại nhân, vị này là ma pháp sư Tiếu Ân, người tự nguyện gia nhập vào quân đội của ngài, đồng ý theo ngài đi thảo phạt bộ tộc Tuyết Lang nhân." Ánh mắt Daire nhất thời sáng lên, khi nghe được ba chữ ma pháp sư, ngay cả hắn cũng phải kích động. "Tốt quá, pháp sư Tiếu Ân." Có thể được ngài trợ giúp Thực sự là vinh hạnh của kẻ hèn Ngài quá khách khí Tiếu ân thuận miệng đáp Hắn gia nhập đoàn dòng binh của Dyer Mục đích của hắn không chỉ để giúp đỡ Dyer Mà còn là vì để chế tạo ma pháp đạo cụ mới Dyer do dự một chút nói Pháp sư Tiếu ân Đại chiến sắp xảy ra Tha thứ cho ta Không thể tổ chức tiệc rượu để chào mừng ngài gia nhập Nhưng ta cam đoan Nếu chúng ta chiến thắng trở về Chắc chắn ta sẽ cử hành yến tiệc long trọng nhất để tiếp đón ngài Không cần Tiếu ân thản nhiên cắt đứt lời hứa hẹn của hắn, nói Ta tới là để giúp ngài giành lấy tước vị, chứ chuyện này ra, ta không hy vọng có nhiều người biết đến lai lịch và ý đồ của ta. Daier ngẩn ra, nhưng hắn cũng biết, đa số ma pháp sư nắm giữ thực lực cường đại đều không giống với người bình thường, cho nên hắn chỉ cười khổ một tiếng. Ba người trò chuyện một lúc thì có người hầu tiến vào tìm Daier. Tên lang nhân này quả thực bận rộn, đặc biệt khi sắp sửa xuất trinh, tất cả mọi chuyện đều đổ lên vai hắn khiến hắn bận tới nỗi không thở nổi. Tiếu Ân và Nick chào từ biệt Daier, nghỉ ngơi ở một gian phòng trong trang viên. Tiếu Ân tất nhiên ở riêng một phòng, hắn dùng lực lượng tinh thần dò xét bốn phía, hỏi. Nick, vị kỵ sĩ Daier kia chỉ là một kỵ sĩ sao? Đúng vậy, ngài là một vị kỵ sĩ kiệt xuất. Nick chăm chú nói, ngay cả ta, cũng không chống đỡ nổi mười chiêu. Tiếu Ân nhíu mày hỏi, nhưng ta cảm ứng được trên người hắn có năng lượng dao động. Chẳng lẽ ngoại trừ là một vị kỵ sĩ? Hắn còn là một ma pháp sư hoặc lang nhân tát mãn sao? Nick cười khổ nhìn tiêu ân, giây phút này, thực sự hắn rất khó giải thích. Đặc biệt khi đối mặt với tiêu ân, tâm tình hắn lại càng khó có thể diễn đạt. Ma pháp sư, tát mãn, nói dẫn sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng một kẻ có được lực lượng của kỵ sĩ, còn có thời gian để học tập ma pháp sao? Đương nhiên, những câu này hắn không dám nói thẳng với tiêu ân, không thể làm gì khác hơn, hắn lắc đầu nói. Tiêu ân các hạ. Dyer là một vị kỵ sĩ chân chính, hắn không kiêm tu ma pháp hay tát mãn. hơn nữa hắn là lang nhân, không có khả năng trở thành ma pháp sư. Tiếu ân vuốt cằm nghi hoặc hỏi, thế sao trên người Dyer có ma lực dao động? Ma lực dao động, nhích suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng bừng tỉnh nói. Tiên sinh Tiếu ân, kỵ sĩ Dyer mặc dù không phải là ma pháp sư nhưng hắn là một vị kỵ sĩ ma thú, trên người hắn có năng lượng dao động chắc là do ở chung lâu với ma thú, cho nên mới nhiễm phải một ít. Tiếu ân dùng mình. Mặc dù hắn đã sớm nghe qua đại danh của kỵ sĩ ma thú nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Ma thú của hắn thuộc loại gì? Là một con song hệ ma lang hiếm thấy. Nick Ducky nói, đây là một con ma thú cấp 3. Tiếu ân gật đầu, cuối cùng hắn hiểu ra tại sao Nick lại đặt cược vào Dyer. Nick, đối thủ cạnh tranh của Dyer là ai? Cũng là kỵ sĩ ma thú sao? Tất nhiên không phải, nhưng chiếm cứ quận Isbon là kỵ sĩ Matthew, con thứ hai của bá tước Stanko. Mặc dù thực lực cá nhân kém nhưng lại có số lượng dòng binh đông. Cách biệt giữa hai bên không lớn, tiếu ân A một tiêng, xem ra song phương mỗi người một vẻ, nhưng một bên thì bằng thực lực cá nhân và sức thu hút để triệu tập dòng binh, còn một bên dựa vào lực lượng gia tộc để chiêu mộ. Nếu như ở trên trái đất, bên thứ hai sẽ chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng trong thế giới ma pháp này, lực lượng của đôi bên lại ngang nhau. Sống yên lành tại trang viên một tháng, theo hiệu lệnh của Dyer, cuối cùng đoàn dòng binh chính thức xuất phát. Tiếu Ân tự nhiên đi theo đoàn, còn Nick, sau khi bàn bạc cụ thể với Tiếu Ân, liền rời khỏi quận Reno. Dù sao hắn cũng là một tên đạo tặc nổi tiếng, nếu như để kẻ khác nắm được chứng cứ hắn cấu kết với Dyer thì sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu trong việc tranh đoạt chức hầu tước của Dyer. Nhưng trước khi rời đi, Nick có nói cho Dyer biết Tiếu Ân là một vị ma pháp sư có thực lực cường đại. Mặc dù hắn không kể lại chuyện giao thủ với Tiếu Ân nhưng từ thái độ khiêm nhường của hắn khi nhắn nhủ lại, Dyer xác định được Nick không có phao tin nhảm. Trước khi xuất phát một ngày, Dyer tự mình tới phòng của Tiếu Ân, mời hắn tham gia cuộc họp chuẩn bị trước khi chiến đấu. Mặc dù Tiếu Ân không có nhiều kinh nghiệm về chiến tranh, nhưng hắn biết tầm quan trọng của cuộc họp này, chỉ là hắn không hiểu sao Dyer lại mời một ma pháp sư như hắn tham gia, chẳng lẽ Dyer muốn mời hắn làm quan chỉ huy. Suy nghĩ này quá điên đi, trong một căn phòng rộng lớn, đã có mấy người ngồi, chừng 10 đại hán thô tráng ra, còn có 4 người mặc áo choàng trên người bọn họ lộ ra năng lượng dao động. Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân đảo qua trên người bọn họ một vòng, nhất thời hắn thấy yên lòng. Thực lực của mấy tên này nhiều nhất chỉ ngang với pháp sư và lang nhân tóc bạc trong đoàn đạo tập ních, chỉ cần đối phương không dở thủ đoạn lưỡng bại câu thương ra, trên cơ bản không tạo ra uy hiếp gì đối với Tiếu Ân. Daier và Tiếu Ân tiến vào, giới thiệu cho Tiếu Ân biết những người này. Đoàn dòng binh có tổng cộng hơn 500 người, mặc dù nhân số kém hơn so với đoàn dòng binh của Matthew, nhưng đây là khả năng lớn nhất mà thế tập kỵ sĩ thừa nhận được. Mười tên tráng hạn trong đội ngũ 500 người, mỗi người thống lĩnh 100 người này là những bằng hữu Dyer quen được khi đi lịch lãm, mỗi người đều có năng lực cường đại. Đương nhiên ngoài Dyer ra, trong bọn họ không có ai là kỵ sĩ ma thú. Bốn người khoác áo choàng là ma pháp sư và lang nhân tát mãn do Dyer dùng trăm phương ngàn kế mời về. Trong đó pháp sư tự do là Kim và Lai An, lang nhân tát mãn là Stanley và Solomon. Mỗi nơi có bản sắc riêng của mình, trên đại thảo nguyên, Ma pháp sư và tát mãn có thói quen mặc áo choàng, giống như ma pháp sư loài người có thói quen mặc ma pháp bào, là do phong tục tập quán khác nhau của mỗi nơi. Còn về Thiếu Ân, khi tới Đại Thảo Nguyên, hắn không mặc ma pháp bào nữa, cũng không có thói quen mặc áo choàng, nhưng khi hắn tiến vào, bốn người này lập tức nhận ra năng lượng dao động trên người hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vẻ cảnh giác và đề phòng. Động tác của bọn họ bị Daie nhìn ra, nhưng đối với một vị chỉ huy như hắn thì chỉ cần thủ hạ dưới trướng không công khai đối địch với nhau. Hắn vẫn duy trì quan hệ cạnh trạch, đối với kẻ thống trị thì ngược lại đó là chuyện tốt. Đương nhiên, nếu bọn họ vượt quá giới hạn thì đó là một trường tai nạn, để duy trì quan hệ này như thế nào còn phải xem bản lĩnh của kẻ chỉ huy. Sau khi giới thiệu mọi người xong, Dyer cao giọng nói. Các vị, theo tin tức mà ta thu được, dòng binh đoàn thiêu tổng cộng có 1.200 người. Tất cả mọi người trong phòng nhíu mày lại, mặc dù bọn họ biết, nhân số giữa đôi bên sẽ có sự khác biệt. Nhưng không tưởng được, khác biệt giữa đôi bên là gấp đôi Dyer tiếp tục nói